Thú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã cùng nhau theo dõi và đón nghe trên kênh đọc truyền Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong cùng giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, đến với chuyên mục phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe tập 2 của bộ truyện Đi vay Hạnh Phúc được viết bởi tác giả Đặng Thanh Diễm. Trước khi lắng nghe tập truyện ngày hôm nay, Thú Quỳnh hy vọng rằng quý vị sẽ yêu thương, ủng hộ Thú Quỳnh và kênh đọc truyền Chị Dậu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 Hàng Lập rời đi Khả Ni liền lật tái độ Cô ta tức giận đập tay xuống dưỡng Lúc trước khi cô ta đủ nịu Thì anh sẽ không bao giờ tự chối Hai năm trôi qua Cô ta nhận thấy anh đã thay đổi rất nhiều Từ thái độ tới ánh mắt anh dành cho cô ta Đã không còn được như trước Đến công ty Hàng Lập liền đi thẳng lên phòng khiếm khi thấy sếp đi làm trễ Vậy mà hôm nay gần trưa Thì anh mới đến Cho nên ai nấy cũng lấy làm lạ cả Người thì nói cái này cái kia Nhưng mà cũng chỉ dám nói sâu lường của anh mà thôi Hàng lập Bác gãi bước vào cầm hồ sơ trên tay vào đi Ở đây có mấy quyển hồ sơ Cần cậu xem qua Ừ cậu để đó đi Sao nhìn tâm trạng cậu tệ thế Hàng lập ngã lưng ra ghế có chút mệt mỏi nói Khả ni tỉnh dậy rồi Thật sao Thế thì tốt quá Điều này đáng nhẹ ra cậu phải vui mừng chứ sao lại mệt mỏi như vậy Cậu nói đúng Nhưng dường như tớ đã quen với mọi thứ hiện tại Tớ có vui khi Khả Ni tỉnh lại Nhưng mà sao cảm giác của tớ như sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng Thứ gì quan trọng cơ Ngoài Khả Ni ra cậu còn có thứ gì quan trọng hơn sao Tớ không rõ Lẽ nào ý của cậu muốn nói tôi uyển ơn Hàng Lập lập tức không trả lời Nhưng biểu cảm đã ngầm định Bác Khải nói tiếp Nếu như để tớ đoán thì tớ nghĩ cậu đã yêu uyển ơn Em ấy đã gắn bó với cậu Thời gian 2 năm Nói cậu ghét hết mọi thứ vẻ mấy thì không phải Hàng lập câu mày đáp Yêu sao Cậu nghĩ tới yêu yến ấn Nhưng tớ không nghĩ như thế Cậu đừng cố chấp nữa Miệng cậu luôn cho là không phải Nhưng cậu thử cảm nhận trái tim mình xem Được rồi Cậu ra ngoài đi Cái thằng này cục xúc dữ vậy Đang tâm sự rầm lắng Mà nói cậu cắt ngang Làm cục hứng Biết rồi tớ chỉ muốn một mình thôi Mà cuối tuần này chúng ta có chuyến đi công tác ở bên Ý đấy Đi bao lâu? Một tuần đấy Được rồi, cậu sắp xếp đi Sau khi nói xong xuôi mọi việc Bác Khải đi ra ngoài Cánh cửa được anh đóng lại một cách nhẹ nhàng Hàng lập có cầm lên xem các hồ sơ Nhưng xem một chút đã đặt xuống Anh không có tâm trạng để xem tiếp Bỗng nhiên lúc này anh lại nhớ tới huyện ơn Anh sắp đi công tác một tuần rồi Vậy là trong khoảng thời gian đó Anh sẽ không thấy được cô Tự nhiên trong lòng lại có chút buồn bã Xen lẫn sự không vui ở trong đó Tâm trí của anh Hình như đã bị cô chi phối mất Anh khẽ thở dài rồi đặt tay lên trán Chẳng hiểu sao Anh lại muốn quan tâm Và gần gụi Uyển ơn nhiều hơn có khả ni anh phải làm sao đây Trong nhà hàng Uyển ơn đứng đợi cao hóa khoảng 30 phút Thì thấy anh từ bên ngoài đi về Thấy anh cô chạy lại Nói Hôm qua em nói Để nay em đi sớm sửa xe Mà đến nơi đã tới anh dắt xe đi rồi Cầu hóa, mỉm cười đáp Anh sợ là em dắt đi xa cực Nên anh có sức hơn Thì giúp em một chút cũng chẳng sao Xe em, anh đi tìm sửa xe Đầu con hẹm thứ hai bên trái Tối em tan làm thì anh chở em qua lấy Dạ thôi ạ Có Trúc Ly ở đây Cô ấy chở em qua lấy cũng được Ừ, vậy cũng được Dạ, em cảm ơn anh nhiều Không có gì đâu Trúc Ly bên cạnh lên tiếng Anh cao hóa thuốc bụng thật đó Em chưa thấy quản lý nào Mà tốt với nhân viên như anh đâu Cao hóa ngài nguồn đáp Anh nghĩ mình không tốt tới như vậy đâu Chỉ là tiện thể anh đi sớm Nên giúp Uyển Ngân một chút Sau này anh cũng giúp em như vậy nha Ừ Ai cần gì thì anh đều sẽ giúp cả Thôi chúng ta vào chấm công Để kiểu muộn giờ Dạ yeah. Uyển Ngân làm việc như mọi khi Mỗi ngày không gặp khách hàng, làm khó dễ, là cô đã cảm thấy rất trọn vẹn. Ở nhà cô bị hàng lập hành hạ và khinh thường rồi, nếu đi làm mà còn bị khách hàng làm khó dễ nữa, thì cô chắc sẽ khó sống lắm. Tuy Cao Hóa chỉ mới về làm quản lý nhà hàng không lâu, nhưng rất được lòng các nhân viên, không riêng gì uyển ơn. nhưng được sự giúp đỡ nhiệt tình của Cao Hóa, cô cảm thấy có chút ấm áp. Từ khi gặp hàng lập, cô chưa tiếp xúc thêm người đàn ông nào. Thậm chí cô còn mất niềm tin vào đàn ông nữa. Nhưng thấy tính tình cao hóa như vậy. Cô nhận thấy bản thân đã quá áp đặt suy nghĩ. Khi đang làm Trúc Ly rủ Uyển Ưn đi ăn tối. Vì Trúc Ly ở trọ một mình nên đôi khi lười nấu cơm tối. Và hay rủ Uyển Ưn đi ăn linh tinh. Ưn, đi ăn cùng không? Đi. Ăn gì đây? Cậu muốn ăn gì? Tớ thấy quán bánh canh của mới mở ở đầu đường này cũng đông khách đó. Hay là chúng ta ăn thử đi? Ờ. Cũng được, đi thôi. Cậu chở tớ đi lấy xe trước rồi chúng ta đi ăn nha. Ừ, tớ nhớ mà. Khi cả hai sắp sửa lái xe đi thì Cao Hóa cũng từ trong nhà hàng đi ra. Trúc Lì thấy anh liền dình Uyển ơn nói. Hay là chúng ta rủ anh Cao Hóa đi chung đi, lúc sáng anh ấy giúp cậu còn gì. Nhưng mà... Uyển ơn cũng rất muốn rủ nhưng cô nhớ lại chuyện hôm qua. Hàng lập thấy cô và Cao Hóa đã hiểu nhầm. Và hành hạ cô Nếu nhỡ hôm nay Vô tình hàng lập lại thấy cô cùng với cao hóa nữa Thì cô không biết giải thích như thế nào Để phòng vẫn hơn vậy Thế nên Nguyễn Ân không chịu Cậu lại nhân nhị cái gì Tớ chạy xe lại rủ đó Khi khác đi Trúc Ly Hôm nào rủ anh ấy ăn một bữa đàng hoàng hơn Tuy nghe Nguyễn Ân nói như vậy Nhưng Trúc Ly vẫn muốn rủ cao hóa đi chung Không biết từ bao giờ Trúc Ly lại rất thích gần gũi và bắt chuyện với cao hóa. từ những cứ chỉ làm việc cùng nhau hàng ngày dễ cho người khác nhận thấy sự đề tâm của Trúc Ly dành cho anh. Hôm nay cũng được mà, anh ấy sẽ không chê chúng ta ăn gì đâu. Nguyễn ơn nói tiếp. Thôi mà, cậu đi nhanh lên kẹo anh ấy đi đến đó. Rủ đi chung cho vui Nguyễn ơn, bình thường chỉ làm việc với nhau thôi, tớ còn chưa có thời gian để tìm hiểu thêm về anh ấy nữa. Tìm hiểu? Cậu muốn tìm hiểu anh ấy cơ à? Lẽ nào cậu thích cao hóa? Bộ mặt tớ dễ để lộ như vậy sao? ở đấy đẹp trai lại tốt bụng ai mà chả thích Mà tớ nói luôn nha, cậu đừng có dành anh ấy với tớ đó Nguyễn Ân nghe xong thì cười phá lên Trúc Ly không biết, cô đang trồng một cuộc hôn nhân Dù nó không hạnh phúc, nhưng cô vẫn bị ràng buộc Sao có thể tùy ý thích người khác? Tớ sẽ không dành với cậu đâu, yên tâm đi Vậy rủ anh ấy đi chung nha Khi khác có được không? Hôm nay đi sẵn tiện luôn nè. Nguyễn Ngân thấy Trúc Ly hào hứng nên cũng chẳng nỡ. Thế là cứ mặc cho Trúc Ly muốn thế nào là như thế đó. Cao Hóa di chuyển đến gần. Trúc Ly chạy xe chầm chầm tới rồi dừng lại trước mặt anh nói Tối nay anh có bận gì không? Anh về nhà thôi, không bận gì cả. Sao vậy em? Bọn em tính đi ăn tối. Anh có muốn đi chung không? Thấy Nguyễn Ngân ngồi im lặng. Ánh mắt của Cao Hóa vô thức. Hướng nhìn sang phía cô, sau đó nói Nguyễn Ngân có đi chung không? Trúc Ly liền bảo Có chứ anh, em đưa cậu ấy qua lấy xe xong thì đi ăn nè Vậy hai em đi trước đi, anh lấy xe rồi đi theo sau Dạ, quán bánh canh cua ở đầu đường này nha anh Ừ 20 phút cả bà đã có mặt tại quán Có cả hóa ăn cùng Trúc Ly vui lắm, cứ bắt chuyện xuyên suốt Anh đang ở cùng với bố mẹ hay là bạn vậy à? Anh đang ở cùng với bạn Bố mẹ anh thì ở quê Một mình anh lên thành phố lập nghiệp Còn hai em thì sao Em thì ở cùng với bố mẹ Nguyễn Ngân nãy giờ vẫn im lặng Cô đang thấp thỏm sợ ai đó thấy cô Mặt mũi cắm vào tô bánh canh Mà ăn một mạch nhanh chóng Cao hóa nhìn cô nói Nguyễn Ngân Em đang ở với ai Chủ hôm qua anh đưa em về có vẻ rất sang trọng Cô bị hỏi bất ngờ Nên có chút ấp uống Dạ em ở ké với bạn tôi Bạn em có điều kiện lắm Cô có chút khó chịu khi phải giấu giếm Nếu như là một cuộc hôn nhân bình thường Hạnh phúc Chắc chắn cô sẽ không ngờ ngại chia sẻ Nhưng vì cô biết cuộc hôn nhân này Sẽ không có kết cục tốt đẹp Nên cô chẳng muốn ai biết cả Sớm muộn gì nó cũng sẽ kết thúc Thay vì sau này phải đi giải thích Với mọi người về độ vợ đó Thì cô chọn cách né tránh Ừ Có bạn như vậy thích nhỉ Dạ, Trúc Ly nói tiếp Em là bạn của Nguyễn Ân mà còn chưa biết cậu ấy ở đâu nè Bộ chỗ đó sang trọng lắm sao anh Đó là một chung cư cao cấp Người ở đó toàn là đại gia và nghệ sĩ thôi Nghe cào hóa nói Trúc Ly quay sang Nguyễn Ân nhìn một lượt rồi bảo Bạn cậu giàu có thế cơ à Hay là bạn trai cậu Không có, cậu đừng có nói bữa nữa Sao tới nghi nghi thế này Cậu nhìn tớ xem có chỗ nào mà đại gia nhìn trúng không? Cậu cũng xinh gái mà. Thôi lướt qua tớ đi. Cậu mà có đại gia lo thì nói tớ biết. Để tớ hưởng ké nha. Ừ, được rồi. Anh Cao Hóa đang ở đây mà cậu nói như thế. Anh ấy cười đó. Cao Hóa chỉ mỉm cười đáp lại hai cô gái. Để họ đỡ ngại. Trúc Lì nói tiếp. Anh Cao Hóa đang kinh doanh một nhà hàng nhỏ có đúng không ạ? Ừ, sao biết thế? Muốn biết về một người thì bỏ thời gian tìm hiểu là xa thôi. Em giỏi thật đấy. Khả ni trong bệnh viện tối nay không thấy Hàng Lập trở lại thì rất bực bội. Cô ta có lấy điện thoại, gọi cho Hàng Lập bao nhiêu lần, nhưng điện thoại máy không liên lạc được, khiến cô ta trở nên nóng lỏng. Cô ta không thể nằm yên ở đây, từng ngày chờ đợi. Tuy Hàng Lập không kể cho cô nghe chuyện anh và Nguyễn Ơn sống cùng với nhau, nhưng qua thông tin từ bố mẹ, cô ta đã biết được mọi chuyện. Dù cho anh làm như vậy vì lý do gì, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Bây giờ cô ta phải ra tay phá hoại lần nữa, như vậy mới có thể nhổ cọ tầng gốc. Cô ta quyết định gọi điện thoại cho Nguyễn Ân để nói việc mình đã tỉnh lại. Ban đầu cô ta có ý định sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của Hàn Lập. Anh muốn thế nào thì cô sẽ nghe theo ý anh. Nhưng cô ta thực sự không chờ được nữa. Thời gian càng lâu, sớm muộn gì Hàn Lập cũng sẽ bị Nguyễn Ân cướp mất. Sắp tới, hàng lợp có chuyến công tác Anh tranh thủ xử lý công việc cho xong Hôm nay công việc khá nhiều Nên anh sẽ tan làm khá muộn Chừng 8 giờ 30 phút Thì anh mới rời khỏi công ty Rồi lên xe về nhà Ngồi ở trên xe, anh lại cảm thấy có chút vui Bởi vì một lát nữa Anh có thể được gặp Nguyễn Ân Anh về đến nhà nhưng chẳng thấy cô đâu cả Điện thoại anh hết pin Nên anh để vào một góc bàn mà sạt Nhìn căn nhà trống vắng Anh lại tưởng tượng đến khung cảnh không có Nguyễn Ân Thì sẽ hưu quành cỡ nào Chưa một lần nào mà anh quan tâm cô như thế này cả Mặc cho cô đi đâu Làm gì Muốn ăn gì Đã đến lúc anh biết sợ cái cảm giác mất đi một người là như thế nào Nguyễn Ân bao năm qua Làm theo những thỏa thuận trong hợp đồng Cô cứ âm thầm mà thực hiện Còn anh chỉ biết hành hạ cô Để hạ hê bản thân Hàng lập sau khi tắm rửa xong Anh vào phòng quan sát những vật dùng thường ngày mà Nguyễn Ân hay dùng. Anh nhìn số ít quần áo trong tủ và mỹ phẩm trên bàn mà có chút thương xót. Đúng thật là anh chẳng lo gì cho cô cả. Đến cả một bộ đồ cũng chẳng thể mua cho cô. Trong quán ăn, lúc này sắp đứng dậy ra về. Điện thoại của Nguyễn Ân vang lên. Nhìn vào dòng số lạ cô nghi hoặc không biết ai. Cô nán lại, nghe điện thoại. Alo, còn nhớ giọng tớ chứ? Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ Cô ráng nhớ Nhưng chẳng thể nhớ ra ngay Cô hỏi Ai vậy? Thực sự cậu đã quên người bạn này rồi sao? Có vẻ như việc tơ biến mất Cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu cả Nguyễn ơn khường lại vài giây Cô nhớ rồi là giọng của Khả Ni Cô sốt sáng hỏi Là cậu hả? Khả đi Cậu tỉnh rồi sao? Đúng rồi Nhận được câu nói chắc chắn từ đầu dây bên kia Nguyễn ơn giật mình Cô không ngờ ngày Khả Ni tỉnh lại đã đến. Cảm xúc bây giờ của cô rất hỗn độn Cô không thể tả nổi nó như thế nào. cậu mới tỉnh sao? Tớ vui quá. Ngày mai tớ sẽ đến bệnh viện để thăm cậu. Tớ tỉnh được gần một tuần rồi. Hàng lập không muốn tớ cho cậu biết. Tại sao chứ? Cậu biết vì sao mà? Vì đấy sợ cậu sẽ làm hại tớ. Khả Ni cố tình theo dệt để Nguyễn Ân căm ghét Hàng lập. Họ càng ghét nhau, cô ta càng có lợi. Cậu biết tớ chẳng làm gì mà. Cậu giúp tớ giải thích chuyện hôm đó xảy ra giữa cậu và tớ cho Hàng Lập nghe được không? Như vậy anh ấy sẽ không còn hiểu lầm tớ nữa. Nguyễn Ngân ngày thờ không hề biết mọi chuyện xảy ra đều do Khả Ni sắp đặt. Đó là tai nạn ngoài ý muốn hay cậu cố ý thì lúc đó anh ấy cũng có mặt và thấy hết tất cả mà. Nhưng những gì anh ấy thấy anh ấy cho rằng tớ cố ý cậu là người rõ nhất Nên lời cậu nói anh ấy sẽ tin ngay. tôi có nói rồi nhưng mà hay Lập không tin, tớ cũng chịu thôi. Anh ấy không tin thật sao? Ừ, thôi tớ mệt quá, khi khác nói chuyện nha, tớ cướp máy đây. Khoan đã ni đi. ni nói như mình đã cố gắng hết sức, giải thích cho Hàng Lập. Vậy mà có ai ngờ rằng, cô ta đã đội trắng thay đen, đúng thật là quá gian xảo. Trúc Ly và Cao Hóa đứng đợi Nguyễn Ân về cùng mà thấy cô. Đứng nán lại, nghe đi thoại khá lâu Khiến cho Trúc Ly có chút lo lắng Nghĩ đã có chuyện xảy ra Cào hóa nói với Trúc Ly Em sang hỏi Nguyễn Ân có chuyện gì không Mà sắc mặt của em ấy căng thẳng thế Dạ để em qua đó Trúc Ly đi đến chỗ Nguyễn Ân hỏi Ai gọi cậu thế Nguyễn Ân thức thần trả lời Là người bạn cũ Cô ấy gặp chuyện gì sao Không có Thôi mình về thôi Ừ Cô đang bận suy nghĩ về những lời mà Khả Ni nói. Đến câu giải thích của Khả Ni mà Hàng Lập cũng không chịu tin cô sao. Lẽ nào anh ghét cô đến tận Xương Tủy nên mới không chịu nghe lời Khả Ni nói. Nguyễn Ngân tới gần chỗ cao hóa thì nói Đã để cho anh và Trúc Ly đợi lâu em xin lỗi. Không sao em có chuyện gì sao? Dạ không. Thôi chúng ta về đi. Cô nhanh chóng lái xe về nhà. Khi cô mở cửa bước vào nhà đã thấy Hàng Lập Ngồi trên chiếc ghế sofa, dáng vẻ nhìn như đang chờ đợi cô. Anh vẫn chưa biết Khả Ni đã gọi cho Nguyễn Ân, nên thấy cô về, anh dùng dòng điệu lành nhạt nói. Cô làm gì mà bây giờ mới về? Câu nói từ ngày cô vẫn hay nghe, nhưng mỗi lần như vậy cô đều phớt lờ trả lời cho có. Thế nhưng hôm nay tâm trạng cô không tốt. Nhìn mặt hàng lập cô rất căm phẫn, anh cố tình giấu giếm cô chuyện Khả Ni tỉnh lại, làm cô rất điên tiếc. Anh là không muốn cho cô được tự do cơ mà. Nguyễn Ngân tức giận quát lên đáp lại. Anh muốn nhốt tôi đến khi nào đây? Hàng lập bị tiếng quát của cô làm cho giật mình. Hôm nay cô bị điên sao? Cô dám to tiếng với tôi. Cô găng dòng lên. Đúng, tôi đang muốn điên lên đây. Thay vì tiếp tục giam cầm tôi, anh có thể giết chết tôi. Như vậy có khi tôi còn thoải mái hơn. Mỗi ngày có lẽ việc hành hạ tôi làm cho anh vui vẻ. Nhưng có bao giờ anh nghĩ đến cảm giác của tôi chưa? Ý của là sao? Anh muốn giả vợ giấu tôi đến khi nào? Khả Ni đã tính tôi đã biết hết tất cả. Hàng lập vẽ mặt khường lại. Anh đang thắc mắc tại sao cô lại biết? Lẽ nào Khả Ni đã nói sao? Đúng, cô ấy chỉ mới tỉnh tôi. Anh biết là anh đang làm trái với hợp đồng hay không? Ngày khoảnh khắc Khả Ni mở mắt ra. Tôi đã lập tức tự do. Mà lại giấu giếm tôi? Anh muốn biến tôi trở thành một con ngốc làm tròn mua vui cho anh sao? Hay là tiếp tục làm công cụ tình dục để thỏa mãn anh? Hai năm qua, anh còn chưa hài lòng hay sao? Anh đói đi. Nguyện ân hét lớn, bây giờ cô chẳng còn sợ gì nữa. Nhưng ở bước trong lòng đều phát tiếc xả hết. Khu mặt cô đỏ âu, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Hàng lập biết mình đã sai khi giấu giếm cô, nhưng anh không có sự lựa chọn nào tốt hơn. Anh đúng là tàn đàn ông ích kỷ, khi vừa muốn bên cạnh Khả Ni vừa muốn chiếm giữ Nguyện Ân Anh nhẹ giọng bảo, là tôi sai khi giấu cô. Nhưng chưa có sự cho phép của tôi. Cô không được đi đâu cả. Anh không có quyền. Hợp đồng tôi còn giữ. Nếu muốn tôi có thể kiện anh. Nói xong cô thức giận. Đi vào phòng lôi chiếc vali lên giường. Và lấy hết đồ nhét vào trong đó. Hàng lập lại gần lấy chiếc vali vứt mạnh xuống đất. Ai cho phép cô đi. Tôi muốn đi anh đừng hồng cản tôi. Tôi chịu đựng anh đủ rồi. Cô quên người bố trong bệnh viện của cô. Còn đang phụ thuộc vào tôi sao. Tôi không cần Cho dù làm trâu làm ngựa ngoài kia Tôi cũng sẽ tự lo cho bố tôi Anh tức giận Khi cô liên tục cãi anh Và cương quyết muốn ra đi Anh đẩy mạnh cô xuống giường Và cưỡng hôn cô một cách mạnh bạo Buông ra Nguyễn Ngân đang rất nóng giận Cô không chấp nhận hành động anh đang làm với mình Vì vậy cô với lấy chiếc đồng hồ báo thức Đập mạnh vào đầu anh Vô tình chiếc cành đồng hồ Đã làm xước vào tráng anh Khiến anh đau mà dừng hành động Thấy máu chảy Quỷ ngân giật mình có chút sợ hãi Sau đó cô bình tĩnh lại à, Anh Tôi Tôi lỡ tay Hàng lập vực người dày cờ chiếc áo thun trên người Lào vết máu trên trán Vứt xuống đất Để tôi lấy thuốc bôi cho anh Máu đang chảy Lúc cô chuẩn bị đứng dậy Anh đã đẩy cô xuống giường rồi sau đó Anh cũng nằm ở bên cạnh ôm chặt lấy cô Tôi sợ cô sẽ rời xa tôi Nên tôi mới giấu giếm Nguyễn ơn cô đừng rời xa tôi có được không Anh vừa nói vừa hôn lên gáy Khiến cho cô có chút run rảy Hàng lập Những năm qua Anh có cho tôi sống như một con người hay không Anh chưa tưởng xem tôi là vợ Anh chưa tưởng tôn trọng tôi Tính cả một con thú cũng không bằng Vậy anh có tư cách gì mà nói những lời đó với tôi chứ Tôi đáng ghét như vậy sao Đúng Có đôi khi tôi mong anh chết đi để tôi có một cuộc sống yên bệnh. Hai đầm trùi qua tôi rất hận và căm ghét anh. Sau này chúng ta đừng có gặp nhau nữa, tôi không muốn dính líu tới anh. Chuyện tôi với anh, tôi sẽ xem như một cơn ác mộng. Bây giờ đến lúc thức tỉnh. Được, tôi hiểu. Cô hãy ngủ lại đây hết đêm nay với tôi đi. Qua ngày mai chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Nói hết những lời này, Hàng Lập kéo cô dứt lại gần mình rồi ôm lấy cô. Cô cũng mặc kệ cho anh ôm mình. Dù sao thì hết hồn này sẽ không gặp lại nhau nữa. Coi như đây là một ơn huệ cuối cùng mà cô dành cho anh. Ngày mai cô sẽ bắt đầu cuộc sống riêng của mình. Cuộc sống tự do, tự tại mà cô Hàng mong ước. Mới nghĩ thôi, tâm trạng của cô đã tốt hơn một chút. Thực sự hai năm qua, anh đã từng có chút tình cảm nào với tôi không? Hàng lập im lặng, Quỷ Ngân chẳng buồn mà hỏi thêm. Như thế đọc được nỗi hù nghi trong mắt cô Hàng lập mang mớ suy nghĩ trong đầu cô Hóa thành mớ bồng bồng Còn cô cầm ghét tôi lắm đúng chứ Lúc nãy còn mong tôi chết sớm đi cơ mà Lúc nãy là do cô Lúc nóng giận mới thốt lên Chứ thật ra cô không có ác ý như vậy Tôi Tôi không biết bạn từng có yêu hay không Nhưng tôi chỉ biết mình rất sợ cảm giác Phải rời xa cô Hàng lập nhẹ nhàng nói ánh mắt của anh dường như nhốm cả những nỗi bộ Vậy anh có tin tôi không? Tôi nói mình trong sạch tôi không làm hại khả đi Nguyễn Ngân dùng hết sự chân thành mà nhìn vào mắt anh nói vẫn không nhận được câu trả lời từ phía anh Cô cười nhạt Nếu anh không tin tưởng tôi anh muốn giữ tôi ở bên cạnh để làm gì chứ Thân hình cao lớn của anh cheo khuất cả ánh đèn sáng bựng kia bao trùm lên thân thể nhỏ bé của cô Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô Thanh âm thì thầm Chỉ đủ cho cô nghe thấy Nguyễn ơn Cô chính là nghiệp duyên của tôi Đôi môi Nguyễn ơn Ngẹn lại Ánh mắt lao sao như một ngọn đến trọng gió Bàn tay cô khẽ càng chạm lên vai anh Những ngón tay nhỏ bé Cảm nhận sự gồ ghệ Nơi những mảnh thịt Trong khoảnh khắc tâm trí của cô Tưởng tượng ra hình ảnh hàng lập Ngồi trong phòng trống Cô đơn mùa vây Ngay lúc này, những giọt nước mắt như pha lề của cô đã rơi xuống, thấm vào đôi môi mềm ướt của cô. Tôi thật sự muốn tự do. Nếu anh không yêu tôi, xin anh hãy buông tay, để tôi được đi. Hàng lập, thanh âm xúc động, nhẹ giọng nói. Nếu cô muốn rời xa tôi như vậy, tôi sẽ không ép buộc cô nữa. Nguyễn ân ngước nhìn anh, ánh mắt không một chút do dự. Cảm ơn anh. Sáng hôm sau, Uy Ngân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của hàng lập. Cô nghe tiếng hàng lập cất tiếng. Tôi nghe đây. Bác sĩ nói Khả Ni thế nào? Tiếng nói bên trong điện thoại quá nhỏ, cô không thể nghe rõ tình hình qua điện thoại. Nhưng cô thấy anh rất vội vã. Đứng dậy, nghe lập tức rời khỏi giường. Uyện Ngân đã thức dậy nhưng cô vẫn giả vờ, nhắm mắt. Anh đi mà không hề đói hòa gì tới cô. Không hiểu sao giây phút này cô lại cảm thấy rất tụi thân. Cô nằm mà lặng lẽ rơi nước mắt Lẽ nào đêm qua Chỉ là cô đang trong sự ảo tưởng Mà anh tạo ra Cô đã thực sự có cảm giác được anh yêu thương Nhưng sau khi có Lựa chọn giữa cô và Khả Ni Anh lại không do dự mà dứt khoát Bỏ mặt cô Bây giờ cô đã hiểu Tình yêu của anh không đặt ở đây Mà đặt ở chỗ khác Vậy nên cảm xúc của cô đối với anh thế nào Cũng trở thành vô nghĩa Cô yêu hay không yêu anh Thì cũng chẳng có gì thay đổi cả Khả Nhi đã tính lại cô không muốn tiếp tục làm người tình bóng tối của anh và cô sẽ trả lại vị trí ban đồ vốn dĩ thuộc về Khả Nhi, đó là làm vợ của anh. Cô khóc được một lát thì cũng đứng dậy đi vào trong nhà tắm, vệ sinh cá nhân và thay quần áo, sau đó cô sắp xếp hết tất cả đồ đạc của mình vào trong vali. Đồ của cô không nhiều, nên cơ bản dọn cũng rất nhanh chóng. Sáng nay cô tính sẽ cùng với anh ăn bữa sáng sau đó nói lời tạm biệt với anh, chứ không hề tính sẽ đi gấp như vậy. Nhưng hành động của anh đã làm cô không còn một chút lưu luyến. Cô nghĩ mình sẽ trở về nhà, căn nhà mà cô và bố đã từng sinh sống. Ngoài nơi này ra, cô chẳng biết mình phải đi đâu cả. Hai năm qua cô sẽ xem đó là ơn tình, trả hết cho hàng lập về số tiền phẫu thuật, cho bố mà anh đã bỏ ra. Bây giờ cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới, tự do, Đã đến và cô sẽ nắm bắt nó, vẽ cho mình một tương lai tươi đẹp ở phía trước Cô buộc chiếc vali và một túi đồ nữa vào yên sau của xe máy rồi lái xe đi Chạy xe khoảng 2 tiếng đồng hồ cô mới về tới nhà Đã một thời gian dài cô không trở về nên nhìn căn nhà cô cảm thấy có chút hiu quạnh Cô đẩy cửa bước vào, cánh cửa sắt Đã lâu ngày không mở nên có chút khít chặt cô phải dùng lực mạnh mới có thể đẩy ra kết tiếng cửa réo lên bà bảy hàng xóm nghe có động tị bên ngoài nên bước ra xem L trước khi cô rời khỏi nhà có rằng bà rằng trong ngó nhà giúp cô nên khi thấy ai đến đây hay phát ra tiếng động gì từ phía nhà cô bà đều ra kiểm tra bà bảy thấy cô như đứng sưưởng một lúc vẫn chưa nhận ra bà đã hơn 60 tuổi rồi nên hai mắt không nhìn được nữa Phải đều mắt kính thì mới có thể thấy được. Nguyễn Ân cất tiếng. Bà Bảy là cháu Nguyễn Ân đây. Bà nghe cô gọi mà mừng rỡ ra mặt. Cháu về rồi đó hả? Dạ, bà khỏe không? Bà khỏe lắm. Cái con bé này, cháu đi đâu mà lâu như thế bà nhớ cháu quá đi. Nguyễn Ân lại gần ôm lấy bà. Cháu cũng nhớ bà. Hình như khu ở đây được xây dựng mới lên có phải không ạ? Ừ, mạnh đứt ở phía trước Người ta đang giải tỏa để chuẩn bị xây dựng công trình đó cháu Dạ, cháu thấy đường đi vào nay cũng khác đi Ừ, mà cháu kể cho bà nghe chuyện của cháu đi Hai năm qua cháu sống ở đâu, có tốt không? Rồi sức khỏe bố cháu có tiến triển hơn không? Bà từ từ rồi cháu sẽ kể hết cho bà nghe Ừ, bà vào nhà với cháu đi Huyện Ngân bước vào trong nhà Các nhà sạch sẽ khiến cô rất bất ngờ Cứ ngỡ nó sẽ bùi bầm, cụ kỹ vì không có ai giòn dẹp. Không ngờ lại ngăn nắp tới thế. Nhà cháu sạch sẽ quá. Bà Bảy đứng bên cạnh miệng cười nói. Cháu có gửi chiều quá cho bà nên tính thoảng bà có qua dọn dẹp. Bà nghĩ một ngày nào đó cháu sẽ trở về. Nguyễn Ngân nghe xong mà rưng rưng nước mắt. Cô không ngờ vẫn còn một người chờ đợi cô trở về. Từ nhỏ cô đã thương thiết với bà. Cô xem bà như bà nội của mình vậy Mỗi lần bố đi làm công trình qua đêm Không về nhà Bố hay nhờ bà qua ngủ với cô Bà có một đứa con trai Nhưng học xong ở thành phố khác Anh đã lập nghiệp Và lập gia đình ở đó Nên ít khi về thăm nhà Bà ơi cháu xin lỗi vì không về thăm bà Thôi bà không có trách đâu Bà biết bên ngoài cháu cũng rất vất vả Cô ôm lấy bà không một lúc Vòng tay bà ấm áp vỗ về lên đôi vai nhỏ của cô Nguyễn Ngân ngồi đó kể hết cho bạn nghe Cô kể tất tần tật về cuộc sống của mình trong hai năm qua Nhưng cô không kể Mình bị bào hành Mà thấy vào đó là là một người giúp việc bình thường Để kiếm thêm thu nhập Cháu đã chịu khổ nhiều rồi Vậy cháu về rồi có đi nữa không? Dạ cháu sẽ không đi nữa Ừ cháu đừng có đi đâu nữa cả Ở đây với bà Thiếu ăn bà sẽ phụ cháu, bà có lương hưu với lại con trai bà, cũng hay gửi tiền về dư giả lắm. Bà tốt với cháu quá, cháu đang làm lễ tân ở nhà hàng, lương cũng ổn bà đừng lo. Thế thì tốt rồi, trưa nay cháu ăn cơm cùng với bà nha. Đã lâu rồi hai bà cháu mình không ăn cơm với nhau. Dạ được ạ, vậy hôm nay cháu sẽ đi chờ và xuống bếp chuẩn bị những món thật ngon cho bà thưởng thức. Con bé này giỏi quá ta. Cô cười cười rồi nũng niều tựa vào lòng bà Trong bệnh viện Hàng lập hối hạ Chạy vào phòng bệnh để xem tình hình của Khả Ni Qua lời của bác sĩ Anh nghe đầu não và nhịp tim cô chuyển biến xấu Sợ rằng có thể bất tỉnh một lần nữa Nơi này anh mới lo lắng Và hấp tấp như vậy Anh mở cửa phòng bệnh ra Thì thấy Khả Ni vẫn bình thường Và ung dung ăn cháo Anh thở gấp gáp hỏi Em có sao không? Trong người em bây giờ thế nào? Bác sĩ đâu? Khả Ni bình tàn đáp Em có sao đâu, em giờ bác sĩ gọi anh đến đó Anh biết hôm qua giờ Em gọi cho anh biết bao nhiêu lần rồi không Hàng lập câu mày lại Có chút khó chịu nói Ý em là em đang lấy sức khỏe của mình ra để đùa giỡn sao Em phải làm như vậy Anh mới chịu ngay lập tức tới với em Anh hết nói nổi em luôn Em có biết là anh rất lo lắng và nôn nóng Đến đây như thế nào không hả Thấy anh có vẻ đang cấu lên Khả Ni đứng dậy rời khỏi giường Đến gần ôm lấy anh đúng điệu Em biết anh lo cho em Như bởi vì em buồn Em tuổi thân Khi ở trong này một mình Em hỏi bác sĩ rồi sức khỏe của em đã hồi phục tốt Nên em có thể về nghỉ ngơi tại nhà Hôm nay anh đưa em về luôn nha Lúc này tâm trí của Hài Lập Mới sực nhớ thư uyện ơn Tối qua cô nói sáng nay sẽ rời đi Anh bắt đầu bồn trồn Sợ cô sẽ đi thật Nên lập tức muốn quay về nhà Anh đã từ chối vì Khả Ni muốn trở về trong hôm nay. Em bình tĩnh đã, để anh sắp xếp phòng cho em rồi sẽ đón em về nhà. Cái gì mà cần chuẩn bị cơ chứ, em về ở chung phòng với anh là được. Anh muốn mọi thứ tốt nhất cho em thôi. Sao mỗi lần em muốn về nhà anh, anh cứ hẹn với em vậy? Lẽ nào anh có gì giấu em? Anh không có gì giấu giếm em cả. Khả Ni lớn giọng nói, em biết hết rồi, anh đã sống chung với Nguyễn ân Em không ngờ anh lại làm chuyện đó sau lưng em Khi em đang nằm đây bất tỉnh Anh nên nhớ Em là người đã cứu mạng anh đấy Khả Nhi không biết trơ trẻn Mỗi lần cô ta muốn uy hiếp anh điều gì đó Cô ta đều lôi ra cái cớ Đã cứu mạng anh Để làm cho anh không thể kháng cự mà chỉ biết nghe theo Hàng lập khưng lại vài giây Khi bị Khả Nhi trách cứ Đáng lẽ lúc này anh phải gồng lên Và nói rằng những điều mình làm Vì trả thù cho cô Nhưng sao anh lại không hề bọc bạch cảm xúc đó ra Mà trong anh chỉ có cảm giác Như anh là một kẻ phản bồi Bởi vì anh đã có người con gái khác chị không như em nghĩ đâu Anh với cô ấy bây giờ không còn gì nữa cả Dù mục đích ban đầu anh đến với cô ấy Là vì lý do gì Nhưng bây giờ em đã tính lại Anh phải tập trung cho một mình em thôi Ừ Anh chỉ có một mình em thôi Em cho anh thời gian một ngày Để sắp xếp mọi thứ Em không muốn chờ đợi thêm nữa, ngày mai anh đến đó nghe về nhà đi. Được rồi. Ở căn nhà nhỏ, bữa cơm trưa cứ thế mà diễn ra một cách ngon lành Nguyễn Ngân và bà cùng nhau nấu cơm và cùng nhau ăn. Khoảnh khắc gặp lại bà cô chỉ muốn ở bên cạnh bà thôi, nên cô đã xin nghỉ làm ngày hôm nay. Tuy bà không có máu mũ ruột thịt gì với cô, nhưng cô rất thương bà và cô cảm nhận được tình cảm bà dành cho cô rất sâu sắc. Hàng lập từ bệnh viện trở về nhà Anh không thấy bóng dáng Nguyễn Ân đâu Thế là nghĩ chắc cô đã đi làm rồi Nhưng để chắc chắn hơn Anh bước vào phòng ngủ xem xét Nhưng trước khi bước vào Anh nhìn sang tủ đồ của Nguyễn Ân Có khe hở, anh mới mở rộng cánh cửa ra xem Thì không thấy đồ đẹp của cô ở trong Mọi thứ đã được dọn một cách sạch sẽ Lý trí cho anh biết Cô đã dọn đồ rời đi Anh lấy điện thoại gọi cho cô Nhưng gọi thế nào cô vẫn không chịu nghe máy Hàng lập tức dần quăng chiếc điện thoại xuống đất. Nguyễn ơn, tại sao cô dám tự mình rời khỏi tôi mà không nói một lời tạm biệt chứ? Anh hét lên rồi đập tay vào tường, chưa bao giờ anh lại như thế. Sự kiểm soát cũng không còn nữa. Đến chính anh cũng không biết tại sao mình lại trở nên như thế. Lẽ nào người quan trọng trong trái tim của anh lại chính là cô? Cả ngày hôm nay anh cứ nhốt mình trong vòng, không ăn uống gì cả. Bàn tay bị chảy máu cũng không mạng đến. Anh cứ ngồi ở ghế sofa uống rượu uống cho thật say để không phải bận tâm về cô nhưng không ngờ càng uống lại càng nhớ tới. Anh đoán cô sẽ trở lại căn nhà của mình nhưng anh không có can đảm cũng như không có tư cách mà đến đó kéo cô trở về bởi vì tất cả những vị đa xảy ra đều nằm trong thỏa thuận hôn nhân giữa cô với anh. Cô có quyền chọn lấy tự do của mình khi Khả Ni tỉnh dậy. Nguyện ân, sao cô lại khiến tôi bận tâm đến thấy Anh cứ lẩm bẩm tiếp tục uống rượu, bây giờ đã là buổi chiều rồi nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Những lúc như này có lẽ người lo lắng cho Hàn Lập nhất chính là bác Khải. Cả buổi sáng anh báo lịch hợp cho Hàn Lập nhưng chẳng thấy anh đáp, gọi điện thoại cũng không nghe máy. Bác Khải nghĩ có thể anh bị bệnh nên đến nhà tìm, anh bấm chuồng rất lâu nhưng Hàn Lập không mở cửa, nhấn như thế cái chuồng sắp hư luôn. Hàng lập trong phòng chật mơ hồ, lúc say lúc tỉnh Thấy tiếng chuồng còn mừng rỡ Tưởng là Nguyễn Ngân quay trở lại Anh mới cường dậy mở cửa Nhìn thấy bắt gãy Anh trở nên thất vọng Phàn nàn nói Cậu đến đây làm gì thế Bộ điện thoại cậu bị hư sao Gọi thì cũng nghe máy đi chứ Có chuyện gì Sáng nay có 2-3 lịch hợp Để bị hoãn lại là do cậu đấy Cuối tuần này phải đi công tác rồi Nên cậu phải họp hành Triển khai phân phối công việc đi chứ Hàng Lập không đáp lại mà quay lưng về phía ghế sofa nơi mà chai rượu đang còn uống giờ ở đó. Bác gãi bật đèn trong phòng lên nhìn thấy vết thương trên tay của Hàng Lập. Anh vội vàng hỏi tay cậu bị sao thế? Hình như nó đang chạy máu. Kệ nó đi. Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu tự hành hạ bản thân và làm mình bị thương như vậy đấy. Hàng Lập cười khờ khạo nói tớ còn chẳng hiểu tớ nữa. Để tớ băng lại cho cậu. Vết sước nhỏ không có chết đâu Bác Khải đi kiếm hộp y tế Bằng bó lại cho Hàn Lập Nhìn chai rượu bên cạnh Cùng với mùi rượu nồng nặc Phát ra từ người của Hàn Lập Bác Khải thở dài Cậu và Huyến Ưng có chuyện gì sao Cô ta đã rời đi Từ giờ tới và cô ta sẽ không còn liên quan tới nhau Huyến Ngân rời đi Thì cậu vẫn còn có khả ni bên cạnh Hạ cớ gì thành ra thế này chứ Giọng Hàn Lập nặng nề nói Khác nhau mà Nó nhận ra chỉ có Uy Ngân mới khiến cho cậu thành bộ dạng này thôi. Cậu thấy Uy Ngân là người thế nào? Em ấy thực sự rất tốt, chỉ tại cậu không nhìn ra thôi. Em ấy rất đáng thương, chỉ vì số tiền phẫu thuật cho bố mà chịu đựng cậu hành hạ suốt thời gian qua. Con người ai cũng có giới hạn của bản thân, cho nên rời đi là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Bây giờ cậu đã có khả ni rồi, nên Uy Ngân rời đi cũng là chuyện dễ hiểu. Ở trên đời này không có người phụ nữ nào chịu được cảnh chồng chung Nhưng cậu quên rằng chính Nguyễn Ngân đã làm hại Khả Ni ra nông nội đó sao Tại Nguyễn Ngân vì bộ mặt giả tạo Và vờ như bản thân vô tội Chuyện xảy ra chỉ có Nguyễn Ngân và Khả Ni rõ nhất Cậu cũng nhìn sơ qua thôi Thì biết thật hư thế nào Bây giờ Khả Ni đã tỉnh lại rồi cậu thử tìm hiểu kỹ xem Tôi chẳng biết làm sao cả Chuyện của cậu tớ không tìm xem vào Nên chỉ có thể nói như vậy thôi Còn tình cảm của cậu dành cho ai thì chỉ có cậu mới là người hiểu rõ nhất. Nhưng cậu đừng bỏ lỡ một người con gái tốt dù yến ân. Hàng lập im lặng không trả lời như đang thấm lời nói của bác Khải mà gầm nhấm cảm xúc của mình. Bác Khải nói tiếp Tớ không viên cậu uống rượu nữa hai ngày nữa chúng ta sẽ đi công tác cậu điều chỉnh lại tinh thần đi tớ phải về đây. Bác Khải vỗ vai hàng lập hai cái anh thở dài rồi cũng rời khỏi đây. Mới đây hai người họ vẫn còn ở bên nhau Vậy mà bây giờ mỗi người lại ở một ngã Có lẽ họ sẽ lạc mất nhau trong một thời gian tới Sau đó căn phòng rơi vào không gian im lặng Tôi đáng sợ Ở đây chẳng còn âm thanh nào cả Chỉ còn lại mình anh ngồi cô đơn Rượu trong chai anh cũng đã uống hết Lúc này anh đứng dậy đi lại kệ bếp Lấy rượu uống tiếp Nhưng bước chân dừng lại ở một góc bếp Nơi này lúc trước Nguyễn ngân hay nấu nướng Tất cả mọi ngóc ngách căn phòng này đều là hình bóng của cô. Tâm trí Hàng Lập rối bời. Trái tim mình bây giờ đây trống rỗng. Cảm giác thiếu cô bên cạnh là như thế này sao? Anh không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Sáng hôm sau, Nguyễn Ân tới bệnh viện để gặp Khả Ni. Cô muốn cô ta phải giải thích rõ ràng chuyện xảy ra lúc trước cho Hàng Lập nghe. Để cô minh oan cho bản thân mình. Đồng thời khiến Hàng Lập phải hối hận vì đã không tin tưởng cô. Khí thế của Nguyễn Ân ngời ngời cô tin chắc. Lần này bản thân sẽ không còn mang tiếng ác Trong phòng bệnh Khả Ni đang thu dọn đồ đạc Hàng Lập cũng đang ở đó Khi Nguyễn Ân bước vào đã thấy hai người họ Ánh mắt của có chút tránh né anh Hôm nay cô không mong sẽ gặp lại anh Nhưng có anh ở đây thì tốt Ba mặt một lời rõ ràng Sau này sẽ tránh hiểu nhầm Và không ai ảnh hưởng tới ai Khả Ni thấy Nguyễn Ân đến Thì cất giọng mỉa mai Ôi hôm nay bạn thân của tôi đến thăm tôi cơ à Quý hóa quá Nguyễn Ngân bình tạng nói. Cậu tỉnh lại tới rất mừng. Điều này có lẽ tớ đều mong cầu mỗi ngày. Khả Ni tiếp tục dùng dòng điệu kênh kiệu để nói. Cậu nói thật sao? Vậy mà tớ cứ nghĩ rằng cậu sẽ mong tớ mãi mãi không tỉnh lại chứ. Cậu đang nói gì vậy? Tớ chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Khả Ni mỉm cười có chút thâm hiểm. Tớ nghe anh Hàng Lập nói cậu sống rất vui vẻ và thoải mái. Còn tới thì nằm đây với những thiết bị hỗ trợ sự sống Nguyễn Ngân khuôn mặt Hiện rõ sự bất ngờ Nhìn sang Hàng Lập Cô cười nhạt nói Tôi không ngờ những điều anh đã làm với tôi Anh lại đi nói với người khác là tôi đang vui vẻ sùng sướng Hàng Lập nghe cô trách móc Anh chỉ biết đứng im lặng Có lẽ trong lòng cảm tay Có chút ái nấy Khả ni nghe Nguyễn Ngân chất vấn Hàng Lập Thì tức giận nói Chẳng phải cậu vẫn đang Lành làng đấy ráo Anh Hàng Lập có nói gì sai đâu Tớ cũng chẳng muốn phải nói qua nói lại đâu Bây giờ cậu hãy giải thích rõ Về sự cố lúc ấy đi Nói xem, có phải tớ cố ý gây ra cho cậu hay không Khả Ni biết Nguyễn Ân đến đây Mục đích Chính là muốn cô ta nói ra sự thật Nhưng có Hàng Lập ở đây Cô ta sao có thể nói rõ ràng Phơi bày mọi chuyện được chứ Cô ta tiếp tục vỡ việc Sự thật gì Chuyện xảy ra rành rành như thế cậu còn muốn thế nào Không phải, lúc đó cậu biết mà Là cậu tự té xuống cầu thang Nguyễn ơn, tớ không ngờ hai năm qua cậu vẫn không thay đổi Vì cậu đã làm mà cậu không chịu nhận lỗi về mình Cậu đang nói cái gì đấy Chuyện tớ không làm mắc mớ gì tớ phải nhận Hàng Lập không chịu nổi hai cô gái trước mặt Không ngừng cãi qua cãi lại Anh lên tiếng nói Đủ rồi Nguyễn ơn Tại sao cô cứ đổ lỗi cho Khả Nì thế? Tôi tính sẽ bỏ qua mọi chuyện cho cô Nhưng sao cô không chịu nhận lỗi? Nguyễn Ngân nghe hàng lập nói như vậy Cô vô cùng đau lòng Đến cuối cùng anh vẫn không chịu tin cô Mà một mực đứng về phía Khả Ni Khả Ni Tớ không ngờ cậu lại đổ lỗi cho tớ Lẽ nào tình bạn bao nhiêu năm qua của chúng ta Đến một câu chứng minh cậu cũng không làm được cho tớ sao Khả Ni tiếp tục dùng dòng điệu ngây ngô mà nói Cậu đang nói gì vậy Vì cậu gây ra Sao tớ có thể minh oan cho cậu tôi đã bớt tỉnh hai năm qua Đến khi tính lại mà một câu trách cứ, tớ còn không trách cậu, thế mà cậu nở nói những lời như tớ vô tình vậy. Nguyễn Ngân bắt đầu cười khờ dại và lắc đổ. Cô chợt nhận ra mình vừa còn ngốc trong trò chơi mà Khả Ni đã dừng lên. Tớ chẳng còn lý lẽ nào để nói với cậu nữa, ai không tin thì tùy. Bộng y tá bên ngoài bước vào cất tiếng. Người nhà bệnh nhân ra ký giấy tờ xuất viện giúp đi ạ. Dạ, anh Hàng Lập ra giúp em với. Nói rồi Hàng Lập rời đi Căn phòng chỉ còn Khả Ni và Nguyễn Ân Khả Ni nhét miệng cười Nói với dòng điều khinh khỉnh Nguyễn Ân à Mày có mệt khi cứ phải Cố làm sáng tỏ mọi chuyện không Là tao tự ngã đó Tao cố tình Nhưng làm sao Anh Hàng Lập có chịu tin mày đâu Bây giờ tao không muốn diễn trước mặt mày nữa Chúng ta hãy sống thật với nhau đi Thái độ thay đổi độ đột ngột của Khả Ni Khiến cho Nguyễn Ân hơi sốc Cô thầm nghĩ lẽ nào thời gian bất tịnh hai năm qua quá lâu nên đầu óc của Khả Ni không được tỉnh táo. Khả Ni, từ nhiên cậu lại thay đổi cách xưng hô một cách nhanh chóng như vậy. Chúng ta là bạn thân mà. <cười> hai chữ bạn thân này thật nực cười. Mày luôn nổi trội hơn tao, có cuộc sống tốt đẹp hơn tao. Đứng bên cạnh mày tao chẳng cần xứng tí nào. Nguyễn Ngân vẽ mặt khó hiểu nói. Tôi đã làm gì sai với cậu chứ? Cái sai của mày là bản tính quá tốt bụng và lương tiện, khiến tao phát ghét. Mọi may mắn trên đời này hầu như đều dành cho mày. Tớ không hề may mắn, bố tớ hiện giờ là người sống thực vật và không biết khi nào tỉnh lại. Không phải cuộc sống của tớ là một màu hồng như cậu nghĩ đâu. Khả nị hét lớn. Tao không quan tâm, ít ra mày còn có một người bố yêu thương. Suốt thời gian qua, còn tao có bố mẹ nhưng họ chẳng bao giờ quan tâm tới tao. Thứ mà họ quan tâm đó là tiền mà tao kiếm được bao nhiêu thôi. Mỗi người có mối hoàn cảnh khác nhau, sao có thể so sánh ngang bằng được chứ? Mày im đi, nỗi bất hạnh của tao sao mày có thể hiểu được? Nguyễn ngân bất lực thở dài, cô không nghĩ, bản chất khả ni lại thay đổi nhanh tới thế. Tôi cảm thấy bây giờ, tôi nói gì cậu cũng sẽ không nghe. Thôi thì tớ chúc cậu sẽ có một tương lai hạnh phúc. Có một chuyện tớ phải nói với cậu là hãy quay đầu đi, sau này hàng lập bà biết tất cả sẽ đau lòng đấy. Với lại anh ấy sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Mày uy hiếp tao sao? Không. Tớ không uy hiếp ai cả, tớ chỉ muốn cậu trở lại như lúc trước mà thôi. Một cô gái dễ thương, ngoan hiền, chứ không dở đầy thủ đoạn như vậy. Thôi, hãy thôi cái vẻ tốt bụng đó đi. Tớ còn một chuyện thắc mắc nữa, cậu có thể nói cho tớ nghe không? Hỏi đi. Nguyên nhân tại sao cô lại muốn lên kế hoạch hại tớ Muốn Hàng Lập hận tớ Câu chuyện năm xưa mày kể cho tao nghe đấy Và bây giờ tao đang làm nhân vật chính Hàng Lập chính là người con trai Năm xưa mày đã cứu Nhưng anh ấy bây giờ đã thù về tao Sợ giới chuyện của mày là tao trộn đấy Cậu muốn trở thành vợ của anh ấy Hóa ra Hàng Lập là người con trai nằm đó Nhưng tại sao anh ấy lại không nhận ra mình chứ Đã vậy anh ấy còn hờn mình nữa Đúng thật là nực cười mà Không ngờ tới đối xử với cậu như vậy, mà chỉ nhận lại sự toan tính từ cậu, thật ủng ví, tớ xem cậu là chị em. Mày thích chơi với tao bởi vì mày thấy tao thấp kém hơn, nên muốn tao làm nên cho mày nổi trội thôi. Thật không nói nổi với cậu nữa, đầu óc cậu có vấn đề thật rồi. Tao rất tỉnh táo, mọi thứ là do tao đã lên kế hoạch. Hai năm trước tao thấy anh ấy lên gần đến rồi, nên mới giả vợ té cậu thang, có như vậy thì anh ấy mới hận mày. Như vậy cả hai sẽ không bao giờ có cơ hội tìm hiểu Và làm rõ mọi chuyện Mày bị anh ấy hành hạ sỉ nhục như vậy đáng đợi lắm Cậu đúng là độc ác Hai chúng ta không thù không oán Mà cậu nở hại tớ Cậu có biết thời gian qua tớ đã đau khổ thế nào không chứ Ừ Tao với mày không có thù hàng gì với nhau Nhưng tao ghét mày Tao không muốn mày sống tốt Suốt cuộc cậu có yêu hàng lập hay không Thứ mà tao yêu chỉ có tiền thôi Nghe sau mọi chuyện Nguyễn Ân trở nên mất bình tĩnh Cô tức giận khi Khả Nì oán hận cô như vậy Mà chỉ để hạ hê trục lợi Nếu Khả Nì thật lòng yêu hàn Lập Mà tranh giành Cô có thể hiểu được Nhưng cô ta bản chất ích kỷ Chỉ biết có bạn thân Tôi sẽ nói với Hàng Lập Để anh ấy biết bộ mặt giả tạo của cậu Mày dám <cười> Mày đúng là giả tạo Trong lúc tao đang nằm bệnh viện Thì mày câu dẫn anh ấy Mày đúng là một con đàn bà lắng lơ Chứ có gì tốt đẹp chứ Cậu cẩn tận cái miệng của mình Nếu không tớ sẽ không nhìn nữa đâu Tao thách mày đấy Cô ta không hề nể nang mà đẩy Nguyễn Ân ngã xuống đất Cô lại làm cái trò gì nữa vậy Sao? Mày làm gì được tao? Nguyễn Ân muốn phàn kháng Đẩy Khả Ni xuống Nhưng nghĩ lại cô ta mới tỉnh Sức khỏe còn yếu Cô không thể ước hiếp lại người bệnh Huống hồ chỉ ở đây đang là bệnh viện Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ biết được Bộ mặt thật của cậu Ừ tao chờ đấy Nguyễn Ân đứng dậy quay lưng đi, nhìn đi được hai bước chân, cô ta liền dơ tay lên tự đánh chính mình rồi ngã xuống đất. Lúc này hàng lập vừa mới, xong mấy thủ tục ở bên ngoài, anh bước vào phòng thì thấy Khả Ni ngồi dưới đất. Em sao thế? Sao lại ngồi dưới đất? Khả Ni, mặt của em. Nguyễn Ân quay lại nhìn cũng sửng người, cô đứng đó vẫn chưa hiểu chuyện gì. Thì đã bị anh ghi chặt vai chất vấn. Sao cô lại đánh cô ấy? Tôi không có đánh. Chẳng lẽ cô ấy tự đánh chính mình? Anh nhìn cô một cái rồi quay lại đỡ Khả Ni ngồi lên giường. Là Uyễn Ân đã đánh em sao? Khả Ni trơ trẻn mà cực đầu, bịn rịn nước mắt. Cô ấy nói em không xứng với anh. Cậu nói em vu oan cho cô ấy. Hàng lập em thực sự không có. Anh vỗ vai Khả Ni rồi nhẹ nhàng ai ngũi. Anh tin em. Sau khi thấy Khả Ni không còn khóc, anh tiến tới gần Uyễn Ân. Tại sao cô không biết điều như vậy? Cô ấy đã tha thứ cho cô, mà cô lại đánh cô ấy. Hàng lập, Anh không thể tin tôi dù chỉ một lần sao Có chết tôi cũng không bao giờ tin Loài người độc ác như cô Vậy nếu tôi nói tôi là người đã từng cứu anh Trong vụ tai nạn xe thì sao Uyển ngân cô đúng là trơ trẻn Lẽ nào cô muốn tôi yêu cô tới mức như vậy Lôi chuyện đó ra để nói Cô đừng có diễn Người cứu tôi chỉ có một mình khả nì Cô ấy còn có vật chứng Rồi một ngày anh sẽ hối hận Từ bây giờ hai người cứ sống hạnh phúc với nhau đi Xem như tôi không còn nợ nần gì với mấy người nữa cả. Hóa ra người mà cô luôn muốn gặp lại là Hàn Lập, thời gian tiếp xúc mà cô chẳng hề nhận ra, nhưng khi biết được sự thật, anh là người cô tưởng cứu đang khiến cuộc căm ghét, thực uống công cô đã cứu một người không biết phân biệt trắng đen. Nguyễn Ân rời khỏi căn phòng, cô có chút ấm ức trong lòng, Hàn Lập không tin tưởng và cũng không yêu cô, lúc nào cũng chỉ biết dùng lời lẽ tai nhận với cô. Đã hai năm trôi qua nhưng anh ấy vẫn không hề đồng lòng Ngay cả khi cô nói cô chính là người năm xưa cứu anh Anh cũng không tin cô Đau, thực sự rất đau Nguyễn Ngân đến chỗ làm Cô cưỡng cười rồi đi vào trong Thay đồng phục lệ tân Cao hóa có chào cô hôm nay Qua khu vực viếp tiếp khách Tuy nhiên trải qua việc lúc sáng Tâm trạng của cô trở nên lờ đảng Tay chân vùng về Khiến cho một chiếc ly thủy tinh bị rơi xuống đất Cô cũng giật bắn mình từ khi làm việc ở đây chưa lần nào cô mắc lỗi như vậy. Cao hóa bên ngoài nghe tiếng động thì vội vàng chạy vào giúp đỡ. Anh xin lỗi khách và cho người dọn dẹp. Đồng thời anh cũng nhắc nhở Uyện Ưng chú ý tập trung làm việc. Cô cảm thấy ái náy vì sự bớt cẩn. Em xin lỗi, em sẽ chú ý hơn. Cao hóa nhẹ nhàng bảo Hôm nay có chuyện gì với em thế? Từ lúc vào làm tới giờ em cứ không tập trung. Dạ không. Em có mời không? Anh cho Trúc Ly vào thay thế em nha Em không sao đâu Em sẽ cố gắng phục vụ tới cuối buổi tiệc Để không mắc lỗi nữa Vậy em cố gắng làm đi Dạ Nguyễn ơn lén thợ dài Đầu óc không biết cứ để đi đâu Có lẽ vì sáng nay tiếp nhận nhiều thông tin bất ngờ Nên cô cứ mãi nghĩ về nó Cô nghĩ bản thân thật xui xẻo Làm việc tốt cuối cùng lại chút họa vào thân Nếu lúc đó cô không gặp hàn lập khi tai nạn Không có sợi dây chuyền Cũng chẳng có chuyện hàng lập Tìm người để đền ơn Thì cô và Khả Ni đã không trở mặt Tình bàn giữa cô và Khả Ni Cô cô chút tiếc bởi vì cả hai đã lớn lên với nhau Thân thiết hơn chị em Vậy mà kết cục lại vì tiền Và sự đố kỵ đã kết thúc đi tất cả Hơn một giờ thì cô cũng xong Rồi cô mới được ăn trưa Buổi trưa mọi người ai cứ rảnh Thì tranh thủ nghỉ trưa ăn cơm Trong vòng một tiếng rồi ra ngoài làm việc Sáng nay đi vội nên cô không kịp nấu nướng gì cho bữa trưa cả, nên bây giờ chỉ có thể chế mì gói ăn tạm. Lúc cô vào trong ăn là lúc Cao Hóa cũng đang ăn dở. Căn phòng chỉ có cô và anh nên cả hai nói chuyện được vài câu. Cao Hóa thấy cô chuẩn bị chế mì thì hỏi, hôm nay em không nấu cơm sao? Dạ sáng nay em có việc nên không nấu mang theo. Em ăn mì như vậy không có sức làm việc đâu, để anh nhờ đầu bếp nấu phần cơm gì đó cho em ăn. Dạ không cần vì như vậy đâu, em ăn tạm được mà Em đợi đó đi Nói xong anh đứng dậy mà đi ra khỏi phòng Cô nghĩ anh đi xuống nhà bếp thật rồi Sự nhiệt tình của Cao Hóa làm cho cô hơi ngại Khoảng 10 phút sau, Cao Hóa mang lên phần cơm chiên hải sản nóng hổi đặt trước mặt cô Em ăn đi Anh đặt món nhà hàng làm sao? Nguyễn ơn nghĩ anh đã đặt món vì nhà hàng cô có điều lệ là không nấu cho nhân viên ăn Bất kể ai muốn ăn món gì của nhà hàng đều phải tự đặt như khách bình thường. Cao Hóa chỉ cười mà không trả lời thắc mắc của cô. Còn nóng, em ăn đi cho ngon. Lát nữa em sẽ thanh toán. Anh là quản lý nhà hàng, lẽ nào một bữa cho em, anh chẳng lo được sao. Nhưng mà... em ăn đi. Nguyễn Ân lúc này mới ngừng nói, cô gợt gợt đầu và ăn một cách rất ngon. Hôm nay hàng lập lại đưa Khả Ni về nhà. Chiều anh lên chuyến bay đi công tác, thế là Khả Ni chưa kịp làm ấm dưỡng với anh đã phải cô đơn trong căn phòng trống. Buổi tối, Nguyễn Ngân trở về nhà, căn nhà một mình cô trở nên cô đơn. Sau khi tắm rửa ăn cơm xong, cô ra ngoài hiên nhà hống mát, nhìn ngắm bầu trời trong không gian yên tĩnh của đêm khuya. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo, rồi sau đó rõ giận. Mặt trăng tròn như chiếc mâm bạc đường bề đặt lên bầu trời trong vắt, thăm thẳm cao nhộn khắp cây cối và những con đường. Cô đã có nhiều lần nghĩ về viễn cảnh, sẽ rời xa hành lập và sống cuộc sống tự do cho mình. Sẽ bỏ mặt quá khứ ở lại, không một chút vấn vương. Nhưng cô lại làm không được như những suy nghĩ của mình. Cô nói không nhớ, không bận tâm là xạo. Cô vẫn nghĩ về anh. Rất nhiều lần cô tự hỏi chính mình tại sao anh lại đối xử với cô như thế? Trái tim mình làm mặt sắc đá sao? Khóe mi cô bớt giác cay cay. Chắc từ nay về sau cô và anh chẳng còn vấn đề gì phải gặp nhau ngoài chờ nhận cái đơn ly hôn. Đâu phải muốn quên sạch là có thể quên ngay, cái gì cũng cần phải có thời gian để thích nghi. Cứ nghĩ đến hình ảnh anh và Khả Ni sẽ ngày ngày ở bên cạnh cô có chút xót xa. Đáng lẽ người anh nên biết ơn và ở bên cạnh là cô mới phải. Hơn 3 ngày đi công tác, Hàng Lập vẫn ở trong tình trạng khó chịu. Tuy anh vẫn làm việc nhưng đầu óc thì bận tâm đến nguyện ân. Bác Khải ở bên cạnh cũng bị vạ lây Vì sự bực bội của Hàng Lập Lúc này điện thoại của anh phát ra tiếng tin nhắn Tin tin Trừ tiền ở trong tài khoản Không phải là anh tiếc tiền Nhưng anh không hiểu sao Khả Ni lại mua sắm nhiều như thế Mỗi ngày đều dành thời gian để mua quần áo Túi sách, đồ hiệu Hàng Lập thở dài rồi ngồi ngã người ra ghế Trên tay vẫn cầm tài liệu công việc Nhưng anh chẳng có tâm trí gì cả Một lát sau chung điện thoại vang lên Khả Ni mỗi ngày gọi cho anh biết bao nhiêu cuộc không biết chán. Anh có tắt máy, nhưng cô ta thì vẫn kiên trì gọi. Alo, sao giờ anh mới nghe điện thoại của em thế? Em có chuyện gì gấp sao? Khi nào anh mới về, đi công tác mấy ngày liền anh không nhớ em à? Anh bận công việc. Anh bận hay là muốn tránh né em? Em đừng có suy nghĩ nhiều. Hai hôm nữa anh sẽ về. Anh nhớ mua quà cho em đó. Anh biết rồi. Không biết từ khi nào... Anh lại cảm thấy Khả Nì rất phiền phức. So với tính cách của uyện ơn thì cô chẳng thể sánh bằng. Khả Nì có chút bực bội vì thái độ lành nhạc của Hàng Lập. Nhưng vì anh cho cô ta xài thẻ một cách thả ga nên cô ta coi như là bù đắp vậy. Nhưng cô ta càng nghĩ lại càng không yên tâm. Nếu một ngày cái thẻ bỗng dường không xài được nữa chắc cô ta chết mất. Để nắm chắc mọi thứ trong tay cô ta lên một kế hoạch. Đó là muốn mang tay con của Hàng Lập. Rồi thúc dục anh kết hôn thì tất cả tài sản cô ta sẽ làm chủ có thể tha hồ mà mua sắm khả đi thấy cách này khá ổn nên đã hài lòng rồi nằm xuống ngủ một giấc cô ta mơ mộng nghĩ rằng khi có con hàng lập nhất định sẽ chịu trách nhiệm trong thầm tâm của anh vẫn còn mang ơn cô bởi vì đã cứu anh một mạng nên cô có nói gì đo gì anh cũng sẽ đồng ý tất cả sau mấy ngày đi công tác Hàng lập mang thân thể mệt mỏi trở về căn chung cư. Nơi này mỗi khi về anh sẽ thấy bóng dáng của uyện ân. Bây giờ thì anh có muốn nhìn thấy cô cũng rất khó. thật tình anh có chút hối hận khi đã không giữ lấy cô. Cả căn phòng tối ôm, anh không có mở điện mà cứ thấy thua mình trong bóng tối. Hôm nay anh trở về nhà trước một hôm so với dự định, đã nói với Khả Ni nên cô ta không biết. Không ở nhà đợi sẵn mà chỉ lo chơi bời bên ngoài. Hàng Lập đi lại lấy chai rượu Rót xa ly Rồi uống một ngụm Sau đó anh ngồi xuống ghế sofa Mở điện thoại lên Tính gọi chú Yên Ngân để lấy cớ gặp nhau Làm thủ tục ly hôn Nhưng khi tìm tới danh bà tên cô Anh lại đáng đo không có dụng khí để gọi Khả Ni sau chuỗi ngày nằm bất đồng Trên giường suốt 2 năm Đến khi tỉnh lại cô ta chỉ lo ăn chơi Suốt ngày vào quán ba Vẫn như tính nết lúc trước Không muốn làm gì cả mà chỉ muốn dựa dẫm vào đàn ông để sống. Cô ta chưa học hết đại học, nên bây giờ chẳng có bằng cấp gì để xin vào một công việc tốt. Tối nay khi đến quán bà, cô ta vô tình gặp lại Gia Khiêm. Bây giờ đây anh cũng có sự nghiệp của riêng mình, như so với hàng lập. Chắc có lẽ là một trời một vực. Cô ta đi đi lại lại, bắt chuyện với anh, sự giao lưu và cuối cùng đề cập tới Nguyễn Ân. Gia kim là bạn học cấp 3 của cả hai. Anh yêu thầm Nguyễn Ân suốt 3 năm học phổ thông, nhưng khi lên đại học, anh phải sang thành phố khác để học tập, dần dần họ đã ít liên lạc với nhau hơn. Khi đó, Gia Kim luôn theo dõi và giúp đỡ Nguyễn Ân, nhưng cô chỉ xem Gia Kim là một người bạn tốt. Sau khi hai người họ nói chuyện qua lại, thì cũng trao đổi số điện thoại và địa chỉ liên lạc, bởi vì cô ta muốn dùng Gia Khiêm có chủ đích. Lúc trước Khả Nhi có thích Gia Kim, nhưng so với thời điểm hiện tại bây giờ, cô ta đã chuyển sang con muội mới ngon hơn, đó chính là Hàng Lập. Dù có là người đàn ông nào đi chăng nữa, nhưng cứ hệ thích đuổi ngân thì cô ta vẫn muốn chiếm chỗ. Cô ta không muốn thua Uyển Ân. Tâm trạng của Hàng Lập mỗi ngày thực sự không tốt. Những lời lúc trước bác Khải nói có làm cho anh lay động, nhưng anh vẫn không tin Uyển Ân. Anh đang ngồi đó một lúc thì khả ni trở về Nhưng không để ý thấy hàng lập đang ngồi trong phòng khách Trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại Nói chuyện với bạn cô ta vừa đi chơi về Cái túi giới hạn đó chứ chị mày đợi đi Chờ ngày tao trở thành vợ của hàng lập Những món đồ xa xỉ trên trời Không có gì Là không với tới cả Tao sẽ nói nấy mua cho tao mọi thứ tao muốn Nhưng mà chắc gì mày đã trở thành vợ anh ấy một cách đơn giản Tao đã tính kế hết rồi Chỉ chờ thời cơ là mọi chuyện xong xuối Vừa đi vừa nói cô ta đứng phòng khách Thì thấy bóng đen lớn đang nằm trên ghế Làm cô ta giật mình mà hét toán Hàng lập lên tiếng Em làm gì mà hét toán lên vậy? À, anh, là anh sao? Anh về từ lúc nào thế? Anh mới về Khả ni vội vàng tắt điện thoại và bật đèn lên Khi đó cô mới thấy rõ là hàng lập Cô ta ngồi xuống bên cạnh anh Cố nhìn dò xem anh có nghe rõ Những lời lúc này cô ta đã nói qua điện thoại hay không Trong lòng có chút thấp thỏm. Nãy giờ anh đang ngủ hả? Ừ, anh chợp mắt được một lúc. Nghe câu trả lời chắc nịch của anh, cô ta mới thở vào, sau đó trừng bộ mặt vui vẻ. Anh tính tạo bất ngờ cho em nên không báo trước cho em phải không? Hàng lập gượng cười gật đầu cho có. Lúc này anh đã nghe hết những lời cô đã nói qua điện thoại rồi. Nhưng vợ dự không nghe thấy gì cả. Bởi anh biết rõ tính cách đua đòi mua sắm của cô ta. Anh xong việc sớm nên đặt vé về luôn Nhìn chai rượu trên bàn Khả Ni hỏi Anh uống rượu sao? Một chút thôi Có chuyện gì hả anh? Không có Anh ăn gì chưa? Em đặt đồ ăn về cho anh nha Không cần đâu Lúc về anh đã có ăn rồi Dạ Khả Ni sau đó đưa hết cặp ngực căng tròn vào lòng của hàng lập nủ niều Người anh bận lắm Anh chưa tắm Vậy anh tắm tay đồ đi rồi chúng ta cùng nhau đi ngủ. Em vào trước đi. Anh ngồi một lát nữa. thì em vào phòng đợi anh nha. Đêm khuya hai con người ở cùng một thành phố. Người thì say rượu còn người thì tỉnh táo. Nhưng người nào cũng buồn trong chính cuộc tình của mình. Chẳng hiểu sao mỗi khi về nhà Nguyễn Ân lại bớt giác nhớ đến hàng lập. Những suy nghĩ thoáng qua rằng anh đã về nhà hay chưa. Có làm việc đêm như mọi khi hay không. Đã ăn gì chưa? Hay giờ này đang vui vẻ, bền khả ni? Đúng, chỉ là mình cô nghĩ nhiều thôi. Chắc gì anh đã nhớ tới cô. Nguyễn ân nghĩ một lúc lại tự nhủ với chính mình. Ngày hôm nay khách ở nhà hàng khá đông, nên cô có chút mệt mỏi. Chân đứng muốn rượu cả ra. Cô tắm rửa xong xuôi thì lên giường nằm xuống. Chẳng hiểu sao cô có chút bồn trộn. Cả người lo lắng không yên. Mắt cứ nháy giật liên tục. Liệu đấy có phải là điểm báo hay gì không? Nguyễn ơn gạt bỏ những suy nghĩ lo lắng ở trong lòng Rồi nhắm hai mắt lại Ngày mai cô sẽ đến tăm bố Từ khi cô rời khỏi nhà hàng lập Cứ nghĩ anh sẽ cắt viện phí Không ngờ anh lại không làm như thế Cô có chút biết ơn Nhưng không thể bám vào anh mãi Dù gì trước sau anh và cô cũng phải ly hôn Chấm dứt hẳn mọi thứ liên quan với nhau Nguyễn ơn ngủ đến 6 giờ thì thức dậy Sau đó liền rời khỏi giường rồi vệ sinh cá nhân Cô đi đến bệnh viện tăm bố Nghe bác sĩ nói tình hình ông Không có tiến triển gì mới Tuy cô đã nghe quen những câu này Nhưng mỗi lần nghe lại Khiến tâm trạng của cô buồn tới khó tạ Cuộc sống của mỗi ngày Vẫn như một vòng lập tuần hoàng Không có gì mới mẻ nhưng tổn thương thời gian ở bên cạnh hàng lập Cô không thể ngay tức khắc Quên đi trong phút chốc Với thường vẫn yên sâu trong tim Lâu lâu khi nhớ lại, sẽ khiến cô nhói lên tượng cơn. Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ có chút chói mắt, hàng lập từ từ mở mắt tỉnh dậy. Chợt thấy bên cạnh Khả Ni, đàn khỏa thân, ôm lấy cơ thể của anh. Anh có chút hốt khoảng hỏi, đêm qua anh với em đã... Khả Ni vằn vèo cơ thể hé mở đôi mắt, vẽ mặt ngự ngùng nói. Anh nhìn thấy hết rồi còn hỏi, em và anh đêm qua đã... Nhưng đem qua anh nhớ mình vẫn còn nằm trên ghế sofa kia mà. Anh nói như vậy là thế nào? Chính anh đã vào phòng ôm lấy em, sau đó chúng ta cứ thế mà làm chuyện kia. Anh như vậy thật sao? Có gì mà anh hốt hoạn chứ? Chúng ta trước sau gì cũng cưới nhau mà. Em bây giờ chính thức đã thuộc về anh rồi. Anh liệu mà tính với em đi đó? Cô ta bây giờ xuống giường nhặt quần áo lên rồi mặc vào. Cô ta đang rất mãn nguyện với những gì mà mình đã bày ra. Đúng thật rất xứng đáng. Hàng lập trên giường vẫn không ngừng khó hiểu và lậm bẩm. Mình và Khả Nhi thực sự đã làm chuyện đó với nhau sao? Nhưng một chút gì về đêm qua mình cũng chẳng nhớ. Anh bực bồi vì mình chẳng nhớ gì về đêm qua cả. Chỉ mơ hồ loán thoáng rằng Khả ni có ra uống với anh một ly, sau đó anh uống thêm hai ly thì ngã người ngủ trên ghế sofa. Bây giờ Hàng lập khá đau đậu, tại sao đêm qua bản thân làm gì cũng không nhớ. Nó khác với Nguyễn Ân. Dù chỉ một chi tiết nhỏ anh vẫn nhớ Và in hàng sâu trong trái tim Cả ngày nay Khả Ni cười tươi suốt Cô ta cảm thấy mọi thứ bạn thân mong muốn sắp đạt được Cứ như thế mà tự mãn Cô ta thầm nghĩ chỉ cần bước kế hoạch cuối cùng làm chủ Uyễn Ân Và hàng lập thực sự cắt đứt với nhau Thì cô ta chẳng còn gì mà lo sợ nữa cả Trong nhà hàng Uyễn Ân mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc Cô không hiểu sao đầu óc dạo này cứ trống rỗng Làm gì cũng không tập trung Một sự nhớ nhung lâu lâu lại thoáng hiện ra Có nghĩ và có quan tâm tới người đó Nhưng cô không muốn liên quan tới Cô vẫn đang nghĩ hiện tại anh đang rất hạnh phúc Bình khả ni Sớm muộn gì họ cũng sẽ kết hôn Nên có chút buồn Cô muốn lao vào công việc Chỉ có bần rộn cô mới ngưng nghĩ ngợi linh tinh Xoáng Tiếng đồ sứ vỡ vàng lên Tại khu vực mà Trúc Ly đang phục vụ Đó là chiếc địa thức ăn rỗng Khi Trúc Ly tính bưng rời khỏi bạn. Xin lỗi chị. Con chị va vào em nên em bị trượt tay. Đang đông khách. Chị nhắc nhở bé với ạ. Trẻ con nó thích chạy lung tung không chịu ngồi yên một chỗ được đâu. Nhưng mà nếu bé cứ chạy đùa như vậy. Ảnh hưởng tới mấy bàn khác đó chị à. Chị là mẹ bé nên chị bảo bé đừng nghịch nữa. Tôi ngồi một lúc nữa rồi sẽ đi thôi. Sao cô phiền Phức thế? Dạ em không có ý gì cả. Nhưng mà cái này cũng nằm trong một phần công việc của em. Bé đang chạy quanh bàn bên kia, chỉ để mắt tới bé giúp em với. Cô đang nói tôi không để ý tới con tôi sao. Gọi quản lý ra đây nói chuyện với tôi. Nhân viên gì nói chuyện với khách cái kiểu khó dễ như vậy. Cao Hóa đang ở bên trong cù bếp nên không biết việc đang xảy ra. Vì khách đông dần đến món ăn hơi chậm. Anh đang xuống sắp xếp lại. Quyễn Ngân thấy khách nữ đang căng thẳng nên cô tiến lại giảng hòa phụ cho Trúc Ly. Dạ thưa chị, bạn ấy cũng chỉ có ý nhắc nhở chút thôi Chỉ sợ bé chị đùng trúng khách khác lại phiền phức Chuyện này không có gì to tát cả nên chị thông cảm bỏ qua Ai chẳng biết quán đâu Trẻ con nó nghịch cũng là chuyện thường Sao có thể giữ nó ngồi yên một chỗ chứ Mà cô ấy tỏ thái độ như muốn dạy tôi cách làm mẹ vậy Trúc Ly khẽ dòng bảo Em không có ý đó đâu Thôi đi cô đừng có nói nữa Cô không chịu gọi quản lý ra đấy Thấy Nguyễn Ngân đứng ra nói đỡ cho mình, Trúc Ly cảm thấy rất biết ơn nhưng lại khiến cho cô bị liên lụy. Nhân viên khác thấy tình hình căng thẳng nên đã vào trong gọi cao hóa ra giải quyết. Khi biết hết mọi chuyện qua lời nhân viên, anh cũng khéo léo ra nói chuyện với vị khách nữ này. Chào chị, tôi là quản lý nhà hàng. Nghe nói chị muốn gặp tôi. Đúng rồi, cậu lại mà xem hai cô nhân viên này của nhà hàng cậu đi. Một cô thì thôi đi, đậy cả hai cô ăn nói lên mặt với khách hàng. Chắc lời truyền đạt của hai cô ấy khiến chị khó chịu Tôi thay mặt nhà hàng xin lỗi cô Nhưng mà chuyện này đúng ra là nhà hàng tôi Có quy định không cho trẻ em đùa nghịch Chạy lung tung Làm ảnh hưởng tới khách hàng Thì ra là một dụt hết Cậu biết tôi là khách viếp của nhà hàng này không? Để đấy Tôi sẽ đăng bài phốt lên Xem ai thèm đến nhà hàng này ăn nữa hay không? Nguyễn Ân bực bội lên tiếng Chúng tôi nãy giờ đều mang lời xin lỗi Đến để nói chuyện với cô Chính cô là người không chịu giảng hòa đấy Ở đây có camera Và nãy giờ cũng có nhân viên ghi âm lại lời nói của chị Chị phốt lên thử xem ai tin chị Được lắm Tính tiện đi Bị yếu thế nên việc khách này rất hậm hược Đang ăn dở Mà bực bội đứng dậy tính tiện kéo con đi Cao Hóa nhìn sang Nguyễn Ân nhắc nhở Em hơi dữ rồi đấy Không nên chen vào việc anh đang xử lý như vậy Xin lỗi anh tại vì em thấy hơi bực Lần sau không được như vậy nữa Chúng ta làm dịch vụ thì nên biết nhường nhịn, có như thế mới lâu bền được. Trúc Ly lên tiếng nói Anh đừng có trách Nguyễn Ân, cậu ấy là vì em nên mới bên vượt tôi. Anh không trách đâu, chỉ muốn qua việc này nhắc nhở Nguyễn Ân một chút. Lỡ sau này em ấy muốn lên làm quản lý thì sẽ cư xử tốt hơn. Nguyễn Ân khẽ khàng nói Sao anh biết em có ý định lên làm quản lý? Cao Hóa vừa nói vừa trêu cô Anh nhìn tấu em hết đấy. Ánh mắt cả hai nhìn nhau một cách đầy triều mến, như hiểu ý của nhau khiến Trúc Lì đứng bên cạnh có chút khó chịu. Hình như cô ấy nhận ra cao hóa có vẻ ơn cần và quan tâm Nguyễn Ân so với cô. Lẽ nào thời gian qua, những cử chỉ ngầm ý biểu đạt rằng cô thích anh ấy mà anh không nhận ra sao? Trúc Lì mang nhiều tâm sự nhìn Nguyễn Ân, cô không cam tâm để người cô thích lại đi tích Nguyễn Ân. Mấy ngày trôi qua, Hàng Lập mỗi tối đều tan ca muộn mới trở về nhà Khi anh vừa bước vào nhà thấy Khả Ni đang ngồi ở phòng khách bấm điện thoại Lúc này anh định lướt qua luôn Thì bị cô ta liền chạy tới ôm lấy Anh Hàng Lập, anh thái độ như vậy là muốn tránh né em sao? Hôm nay anh hơi mệt Từ lúc chúng ta xảy ra chuyện đó Anh thay đổi hoàn toàn vậy Lẽ nào anh không muốn chịu trách nhiệm với em? Chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao? Anh cũng lo cho em đầy đủ để em có thể không thiếu thốn gì cả Có, chính là thiếu thốn tình cảm của anh. Anh không còn yêu em như hai năm trước nữa. Những cử chỉ tân mật thường xuyên cũng không có, anh giải thích đi. Em đừng có vô lý như vậy. Nếu không yêu em, anh đã không sống cùng với em. Anh kéo tay cô ta ra ngoài, rồi đi thẳng vào vòng. Đúng là tức chết mà. Ngày nào cũng đi sớm về muộn, rồi tránh mặt nhau, khiến khả nì có chút bực bội trong lòng. Cô ta không thể chấp nhận thua cuộc, cô ta đã làm tới bước này. Đã phóng lao thì phải theo lao Chứ một khi mà hàng lập biết chuyện Là cô dối trá Chỉ còn nước chết mà thôi Cô ta hiện lên một ý nghĩa sâu xa Cô và anh đã quan hệ với nhau rồi Cho nên việc có con là chuyện bình thường Nên sau một tháng Cô ta sẽ giả vợ Là bạn tương đã có thai Thì anh sẽ không trì hoãn việc kết hôn Đêm qua Hàng lập tràn trọc suốt đêm Cho đến gần sáng mới mở mắt Anh nằm cùng giường với Khả Ni Nhưng chẳng có cảm giác thoải mái Anh thỉnh toàn nhớ đến Nguyễn Ngân mỗi tối đều nằm co ro một mé dưỡng. Đúng thật, anh quá tệ với cô. Từ khi tiếp xúc nhiều hơn với tính cách của Khả Ni, anh dường như nhận ra rằng lời Khả Ni nói chưa chắc đúng như những gì mà anh thấy. Hôm nay bác Khải đến nhà đưa anh đi gặp đối tác kinh doanh. Ngồi trên xe, bác Khải thấy bạn mình có vẻ buồn, nhưng mà phải nói đúng hơn là từ khi Nguyễn Ngân rời đi, anh rất buồn. Hay ngồi tức giận vô cớ có dừng lúc say rượu đến quên lối về. Bác gái, cậu lo lái xe đi đừng có nhìn tớ nữa. Cậu đúng là có thể nhìn tớ tất cả mọi thứ, nhưng có chuyện cần nhìn tớ lại không nhìn tớ. Ý cậu nói là chuyện gì? Cậu đang nhớ Ân sao? Không có, mắc mớ gì, phải nhớ tới cô ta. Vẫn cứng miệng quá, nếu nhớ người ta thì đi gặp đi, lẽ nào cậu thiếu lý do để gặp? Uyên Ân từng nói với tớ rằng cô ta đã cứu tớ trong vụ tai nạn. Nhưng sao cô ta lại biết về vụ tai nạn Lẽ nào Khả Nhi đã kể Tớ nghĩ điều cậu khuất mắc nhất Trong lòng đó chính là ân nhân cậu là ai Và vì cậu nghĩ khả năng là người cứu mình Nên cậu mới dốc hết lòng Chứ tớ chẳng thấy cậu yêu cô ta chút nào cả Còn với Nguyễn Ưn Cậu có yêu có hận Nó hiện ra rất rành rành Theo tớ thấy Việc giữa Khả Nhi và Nguyễn Ưn Ai là người cứu cậu thì cậu hãy nhớ kỹ Thật kỹ xem còn manh mối nào để nhận ra hay không Hàng lập trở nên trầm ngâm Thời gian trôi qua cũng khá lâu Với lại lúc đó anh đã hôn mê Mắt mờ mịt không thấy rõ mặt Cô gái đó Chỉ có sợi dây chuyền anh để lại Mới chứng thực được Nhưng rõ ràng sợi dây chuyền ở chỗ khả ni Sao có thể nhầm được chứ Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy rất bất lực Bác Khải Cậu nhớ tới từng nói với cậu rằng Sợi dây chuyền tới để lại cho cô gái ấy không Ừ tớ nhớ Nhưng mà cậu nói sợi chế chuyện đó nằm ở chỗ khả ní. Bởi vậy nên tớ chẳng còn manh mối nào để chứng minh nữa cả. Ừ, thế thì hơi khó đấy. Thế cậu có nhớ gì khác không? Không có. Tớ nghĩ cậu lúc này cần phải uống một cốc cà phê cho tỉnh táo. Cậu có muốn uống hay không? Được, cậu dừng xe mua cho tớ đi. Phía trên có quán cà phê để tớ dừng lại mua. Khi bác khải dừng xe và bước xuống ghé vào quán cà phê... Thì hàng lập vẫn ngồi trên xe mà suy tư Bỗng một bóng dáng quen thuộc lướt qua Khiến anh ghé đầu ra cửa sổ Đó là Uyển ơn Cô đang ngồi trên chiếc xe máy đi làm Chỉ có hàng lập trên xe thấy cô Chứ cô đi ngoài đường Chỉ mãi chăm chăm nhìn đường Mà không thấy anh Thấy cô đi càng ngày càng xa Bóng dáng nhỏ nhắn, khuất dần Làm anh nhớ nhung Tuy cách nhau một quảng đường Nhưng anh cảm thấy như cách một khoảng trời vậy Có cố đưa tay ra muốn giữ lấy cũng chẳng thể. Một lúc sau bác Khải quay trở lại, cầm trên tay hai cốc cà phê, thấy hàng lập chăm chăm nhìn ra ngoài, về hướng ngược lại. Anh thắc mắc hỏi, Cậu nhìn gì mà tập trung vậy? Không có gì, cậu lái xe đi đi. Cà phê của cậu đây. Cảm ơn nhé. Bác Khải đặt cốc cà phê vào gốc ổn định, rồi đảo vô lăng, lái xe đến điểm gặp đối tác. Anh có cảm giác Hàng Lập tự nhiên mang tâm sự nhưng hỏi thì chẳng mang trả lời. Buổi tối hôm đó, sau khi tan làm, Nguyễn Ngân thấy từ điện thoại của mình có một cuộc gọi nhở. Cô không biết là ai nhưng cũng không nhấn gọi lại. Mà kỵ, mà lấy xe trở về nhà. Trên đường đi tiếng chung điện thoại cứ rêu lên. Cô dừng xe lại, lấy ra xem là ai gọi. Thì nhận ra đó là số điện thoại bị gọi nhở lúc nãy. Cô nghĩ là ai đó đang cần nên mới nhấn nút nghe. Alo, có phải Nguyễn Ân không? đầu dây bên kia là một dòng phụ nữ, nhưng Nguyễn Ân vẫn chưa nhận ra đó là ai. Dạ phải, cho hỏi là ai vậy à? Chị là Ánh Xuân nè, còn nhớ chị không? Ánh, Ánh Xuân? Chị là bạn gái của bác Khải, lúc trước chị em mình có gặp nhau trong tỷ sinh nhật đó, nhớ chưa? Nguyễn Ân phải mất một lúc lâu mới nhớ ra, cô vội đáp. Sao chị lại có số của em? Chị xin bác Khải. Dạ có chuyện gì không ạ Bây giờ em rảnh không Dạ có việc gì chị cứ nói đi ạ Em đi chơi với chị đi Nguyễn Ngân bất ngờ vì lời mời này của Ánh Xuân Cô không nghĩ giữa cô và cô ấy Có thể thân thiết đột ngột như vậy Mãi một lúc không thấy Nguyễn Ngân trả lời Ánh Xuân mới hỏi Alo em có nghe thấy không Dạ có nhưng mà bây giờ Em bận phải về nhà có việc rồi ạ Cô lấy cớ bận để từ chối Vì cô nghĩ không có chuyện gì phải thương thiết với Ánh Xuân cả Biết đâu cô ấy có ý đồ xấu với cô thì sao Để phòng trước vẫn tốt hơn Ánh Xuân nói tiếp Chị biết chuyện giữa em và Hàng Lập rồi Không nghĩ lại kết thúc sớm như vậy Lúc trước gặp em chị rất mến em Nghe anh bác gài nói em ít bạn bè Nên biết chuyện chị muốn rủ em đi chơi Cho thoải mái đầu óc Đừng ngại với chị Em ở chỗ nào chị qua đón Dạ em cảm ơn chị Thôi chỉ cứ gửi địa chỉ quán đi để em ghé Nghe qua lời nói của anh Xuân Cô cũng có chút an ngủi Đúng Từ lúc chuyện giữa cô và Hàng Lập kết thúc Cô chưa biết tâm sự với ai Kể cả Trúc Ly hay mọi người xung quanh Cô đều không biết chuyện Anh Xuân là bạn gái của bác Khải Nên anh có hay kể về chuyện giữa cô và Hàng Lập Cho cô ấy nghe Anh Xuân dù có tâm ý Nên cô cũng thả lỏng đề phòng Có thêm một người bạn chẳng tốt hơn sao Thế là cô quyết định đi chơi cùng với Ánh Xuân Quán Quyên đi, gần trung tâm thương mại Ocean. Dạ, đó là quán bar mà chị, nơi đó ồ màu lắm, em không thích. Nhộn nhịp em mới dễ giải tỏa tâm trạng, em được có lo, quán này chị hay lui tới, an toàn mà. Quán Mãnh Dương nói cách đó cũng không xa. Đây là một quán bar vô cùng sôi đồng ở thành phố, gần như cứ đến tối muộn là chật kín người, lại càng không cần nói đến ngày cuối tuần. Nguyễn Ngân vào quán với bộ đồ phong trắng, quần jean đơn giản, những dáng người tanh mảnh và mái tóc cuồng sóng dài đến vai cũng làm cho từng bước chân của cô khiến không ít người ở quán bà phải chú ý đến. Trong không khí phức tạp, đầy mùi rượu và thuốc lá, âm nhạc được mở ở mức to nhất, dường như muốn điếc cả lỗ tay. Nam nữ trên xài nhảy điên cuồng vặn vèo vòng eo của mình. Những người phụ nữ ăn mặc cực kỳ quyến rũ, Xen lẫn trong không khí náo nhiệt này là tiếng cười đùa của đàn ông Những người phụ nữ quyến rũ thì rút mặt trong lòng ngực của những người đàn ông mỉm cười thích thú Nhưng tất cả những việc đang diễn ra đều không liên quan tới Nguyễn Ân Cô nhìn về phía quầy ba Thấy được bóng dáng của Ánh Xuân đang ngồi ở phía trước quầy Vừa kịp lúc Ánh Xuân quay lại nhìn thấy cô Cô ấy vậy tay hồ lên Nguyễn Ân đây nè Nguyễn Ân nhanh chóng bước đến Em chào chị Em ngồi đi, lâu quá không gặp. Dạ, em uống gì? Cho em một ly soda trái cây. Ừ, vào đây mũ soda gì? Nói xong ánh xuân nhìn người phục vụ mà nói. Cho một ly rượu, whisky Rượu đó mạnh lắm, em không uống được đâu chị ạ Mạnh nó mới giải tỏa được tâm trạng. Nghe chị uống vào đi, không sao đâu. Nguyễn Hân cũng chẳng biết từ chối như thế nào. Cứ thế ly whisky được đặt ngay trước mắt. Chị cũng có chuyện buồn hay sao mà tìm tới rượu vậy. Đâu có buồn, chị thích nơi náo nhiệt như thế này nên hay lui tới. Chuyện em thế nào kể cho chị nghe xem. Dòng điều ánh xuân như một người chị thân thiết, rất gần gũi, khiến Châu Huyện Ân cảm thấy rất thoải mái. Cô mỉm cười nhìn ánh xuân nói Chị đừng nhìn em với ánh mắt thương hại như vậy, em có sao đâu. Chị thấy em vẫn vui vẻ người ngời đây nè. Khó hiểu nhỉ? Chị có tò mò và gặn hỏi bắt gãi rõ nguyên nhân em và Hàng Lập kết thúc Nhưng anh ấy chẳng chịu nói rõ cho chị nghe Anh ấy không nói cụ phải tài chuyện này chỉ có em với Hàng Lập là người trong cuộc mới rõ Hôm trước gặp nhau chẳng phải hai người đang tốt đẹp sao Chị còn nhìn ra em và Hàng Lập sẽ đến bên nhau lâu dài cơ Không có đâu chị ơi Thôi chị em mình uống đi Đêm nay em cứ thoải mái vui vẻ với chị Không có người đàn ông này thì mình kiếm người khác thôi Chẳng sao uống đi Vị ngân nâng ly lên uống một ngụm, cảm giác cay rè, xé lưỡi, cộng thêm mùi cồn nồng nặc khiến cô hơi nhăn mặt. "Khó uống sao?" Ánh Xuân nhìn sắc mặt cô mà lên tiếng hỏi. "Hơi đắng ạ." Cô nhìn sang ly của Ảnh Xuân đang uống, cũng giống như cô, nhưng sao cô ấy uống một cách thoải mái như vậy chứ? "Em thử uống thêm một ngụm nữa đi, chắc chắn sẽ thưởng thức được mùi vị của nó." Cô nghe lời Ảnh Xuân Uống thêm một ngùm nữa Rồi từ từ ở cổ hồng Cô cảm nhận được hương vị trái cây ngọt ngào Mùi gỗ còn có mùi gì đó mà cô chẳng thể nhận biết Đây là lần đầu tiên cô thử Nó thực sự rất độc đáo Thế nào? Ok ạ vì đắng tình yêu em đã trải qua rồi Thì vị đắng của rượu có là gì chứ? Đúng, chị nói rất đúng Thực ra chị với bác Khải cũng đang giận nhau Đúng là yêu nhau chẳng thể nói trước điều gì Không thể hòa hợp mãi Phải lúc này lúc kia Nhưng có thể nào đi chăng nữa Nếu còn yêu đối phương thì chắc chắn Sẽ không từ bỏ Nguyễn ơn giọng điều có chút xót xa nói Nếu bắt đầu bằng tình yêu Thì có kết thúc mọi thứ Vẫn còn Là những kỷ niệm đẹp trong lòng đối phương Nhưng từ đầu đã là chán ghét Thì đến cuối cùng khó có thể thay đổi Yêu và hờn rõ ràng Như định nghĩa của nó vậy Em nói như vậy lẽ nào Lúc đầu em và Hàn Lập không yêu nhau Cô kẻ cực độ, Ánh Xuân không trả lời Mà chuyển sang an ngủi cô Không sao, chị thấy em mạnh mẽ lắm Nếu chị mà là em Chắc chị làm loạn khóc lóc bù lưu bù loa lên Với tính cách của chị em nghĩ Không đến nỗi như vậy đâu Chị sẽ mạnh mẽ hơn em Nào cạn ly Cạn ly vì những cô gái mạnh mẽ như chúng ta Dạ cạn ly Rượu trên ly đã hết Ánh Xuân hô lên gọi Phục vụ cho hai ly nữa Dạ mời hai chị Nhanh chóng, dù trong ly đã được rót Cả hai cô gái tiếp tục trò chuyện Thực ra khi yêu Chị hay đánh mất lý trí lắm Cứ lao đồ vào yêu Đến khi cảm thấy không còn đủ sức Thì sẽ dừng lại Em cũng muốn như chị vậy đó Càng đảm yêu, mạnh liệt giành lấy Cố gắng nắm giữ Nhưng em có thể không Tại sao, nếu như em nhận ra Mình chưa thể kết thúc Thì hãy cố gắng giữ lấy Đừng vì không can đảm mà cảm thấy hối hận Dạ không Em thấy mình hiện tại rất tốt Rất vui vẻ và tự do Vừa nói Nguyễn Ân vừa nâng ly rượu lên uống Có lẽ để che đầy cảm xúc mạnh mẽ của cô ngay lúc này Lúc này chung đi thoại ánh xuân rèo lên Cô nhanh chóng bắt máy Alo Giọng của bác Khải vang lên ở đầu dây bên kia Em đang ở đâu sao chưa về Còn giận ánh sao Không có Nghe giọng là biết em đang giận Sao chỗ em ồn vậy em đang ở đâu Quán bà Em đang ngồi với Nguyễn Ân. Em rủ em ấy đi chơi sao? Dạ, anh mau đến đón em đi. Em không về được. Được rồi, anh đến ngay. Ánh Xuân nhìn đến chủ Nguyễn Ân. Mới có hai lì đã nằm rạp lên bàn. Miệng lãm nhạm nói linh tinh sau đó nói. Em chẳng biết đàn ông nghĩ gì. Lúc thì hận, lúc thì ghét. Nói gì cũng không tin. Nhưng lại vẫn không dứt khoát. Bên kia bác cải nghĩ gì đó rồi gọi cho hàng lập. Anh nghĩ dù gì đây cũng là cơ hội tốt cho bạn mình gặp lại Nguyễn Ân. Anh muốn xem thử, Hàng Lập miệng thì cứng nhưng còn trong lòng thì như thế nào. Anh nhắn tin cho Hàng Lập và gửi địa chỉ qua để thử Hàng Lập có lo lắng hay không mà đến đón Nguyễn Ân. Rất nhanh chỉ 10 phút sau, bác Hải vừa đến quán và chạy tới chỗ Ánh Xuân. Sao em uống nhiều thế? Ánh Xuân mặt có hơi men nhưng vẫn còn tỉnh táo. Em không có sai. Người say là mấy nè Cô vừa nói vừa vỗ vào vai Nguyễn Ân Đang gục xuống bàn Bác Khải có chút trách cứ nói Em biết Nguyễn Ân không uống được nhiều rượu Mà còn rủ em ấy đến đây Tâm sự với mấy chút thôi Thôi chúng ta đưa cô ấy đi đi Đợi đã Đợi gì chứ Để xem còn có người nào lo lắng cho em ấy mà đến hay không Còn ai nữa đâu Em đang sống một mình mà Ánh Xuân nhìn khuôn mặt của bác Khải đang cười Thì hiểu ra gì đó Nè anh đừng có nói là Hàng Lập đến nha Bác Khải gật đầu Anh thật là lưu manh Em ấy đang say đó Thì cơ hội tốt cho bạn họ làm lành thôi Em không muốn sao Có chứ Vậy thì chúng ta đợi thêm 10 phút nữa Đúng như bác Khải đoán Hàng Lập không hề bỏ mặt của Yên Ân Anh đã chạy vội đến Thấy thế ngay lập tức bác Khải Đã bắt đầu treo chọc Hàng Lập Thấy không trả lời cứ tưởng cậu sẽ không quan tâm tới người ta chứ. Tớ chỉ lo hai người bỏ mặc cô ấy thôi. Vậy tính ra tớ và bạn gái tớ trở thành người xấu à? Thôi được rồi, hai người về đi, để cô ấy tụi lo. Ánh Xuân mỉm cười nói. Nguyễn Hưng có vẻ còn tình cảm với anh đó. Đêm nay xem như em làm việc tốt, tạo cơ hội cho hai người. Hàng lập gợt đầu không nói thêm. Bác Khải nắm lấy tay Ánh Xuân rời đi. Tớ về nha, mai gặp. Hàng lập đến chủ Nguyễn Ân Đỡ cô đứng dậy ra về Vì cô đang nhắm mắt ngủ Anh đành phải cổng cô trên lưng Có thể sức nặng của người cô Đè lên hết người anh Ra đến ngoài hành lan Nguyễn Ân cảm nhận được cơ thể mình chao đảo, chuyển động Cô mơ hồ, mắt nhắm mắt mở Lại thấy bản thân đang nằm trên lưng Một người đàn ông Cô ráng nhìn rõ Thì nhận ra người này là Hàng lập Anh, sao, sao lại ở đây Tôi đến để đón cô về Ngay lập tức, Nguyễn Ân dậy dùa Mà bỏ tôi xuống Yên nào, nếu không sẽ ngã đây Bỏ tôi xuống Anh đến là để bắt ép tôi về nhà với anh đúng chứ Thấy Nguyễn ngân cường quyết chống cự Hàng lập chỉ đành thở cho hệ thả cô xuống Kết quả Anh còn chưa mở miệng nói Thì thấy nét mặt của Nguyễn Ân Trở nên út ướt và muốn bật khóc Cô thấp giọng bảo Anh vẫn không chịu buông tha cho tôi sao Cô đừng nghĩ nhiều Để tôi đưa về Không thích Tôi về một mình được. Nói xong cô ngoái đầu bước đi. Nguyễn ơn. Cô cũng không quay lại. Bước càng nhanh hơn. Hàng lập chạy lên tóm lấy cánh tay Nguyễn ơn. Cô đừng như vậy. Ngoài đường xe của nguy hiểm đấy. Nguyễn ơn hớt tay anh ra. Cô không ngoái đầu lại. Tôi tự lo cho tôi được. Anh không có tư cách quản tôi. Hàng lập cảm thấy cực kỳ khó chịu khi cô mãi không chịu nghe lời anh nói. Anh cầm lấy tay cô không chịu buông. Buông ra anh làm gì vậy? Anh lấy tư cách gì để quản tôi? Nguyễn Ngân cơ thể chẳng đứng vững nổi cứ chao đảo, Hàn Lập lo lắng lấy cô để cô ngã vào người mình. Chúng ta vẫn còn là vợ chồng đấy. Nực cười, có người chồng nào mà hành hạ hà vợ như anh không chứ? Nguyễn Ngân tức giận nắm lấy cổ áo của Hàn Lập. Anh không có đủ tư cách để làm chồng tôi, tôi ghét anh. Nhết mà Quý Ngân vẫn mang vẻ đau thương, chẳng tài nào có thể giấu nổi. Cô khóc nớt lên Tôi ghét cái cảm giác hiện tại Biết bản thân rất hận, rất cầm ghét anh Nhưng chẳng thể loài bỏ anh ra khỏi tâm trí tôi Tại sao lại như vậy cơ chứ Sao anh có thể giam cầm Cả cảm xúc và lý trí của tôi Anh đúng là ác má Hàng lập ánh mắt dài ra Cô đang nói gì thế Anh còn giả vờ không nghe thấy nữa sao Hàng lập siết chặt lấy eo của huyện ơn Cô không thể quên được tôi sao Nguyễn Ân cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hàng Lập, nhưng lại bị anh tóm chặt, xoay người cô lại, sau đó áp vào tường. Cô nói lại xem. Bỗng lượng Nguyễn Ân ngỡn đầu lên, đôi mắt ương ướt. Nhưng có ích gì chứ, anh không hề tin tôi, một chút lòng tin cũng không có. Hàng Lập nhìn ánh mắt chân thật của Nguyễn Ân, cảm xúc trong anh bắt đầu lẫn lộn. Sự chân thật và hiền lành của cô như này, sau thời gian qua anh lại chẳng cảm nhận được. Còn cho rằng cô là một người độc ác cơ chứ Nguyễn Ngân suột xịt Anh được có bận tâm đến tôi nữa tôi muốn về nhà Không được Hàng Lập dứt khoát nhớt bỏng cô đi về hướng xe của mình Sau đó cho cô ngồi vào trong xe Anh rẽ vào một khách sạn trên đường Rồi dừng xe Ôm lấy cô đi vào bên trong Nguyễn Ân vì say rượu nên cơ thể như mềm nhũng ra Có cố sức chống cự Nhưng chẳng có ích Bên trong căn phòng khách sạn Hàng Lập ôm chầm lấy Nguyễn Ân, mà khẽ giọng. Cảm giác của tôi cũng chẳng dễ chịu gì hơn so với cô đâu. Tôi nhớ cô. Nguyễn Ân vô thức vòng tay, quàng lấy cổ anh như thừa nhận. Trong ánh mắt của Hàng Lập có một thứ cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào. Anh ôm nhu vuốt mặt cô, giọng khàng khàng trầm ấm. Cô có nhớ tôi không? Nguyễn Ân không đáp mà âm thầm dựa vào người anh. Sáng hôm sau ánh mặt trời chiếu thẳng vào trong phòng. Mì mắt Nguyễn Ân khẽ động Cô mở mắt ra nhìn xung quanh Là một căn phòng hoàn toàn xa lạ Cô khẽ cử động cơ thể Ngồi dậy cảm giác toàn thân y ẩm Quan trọng là cơ thể cô hiện tại Không một mảnh phải che thân Nguyễn Ân dày dày thái dương Nhưng đầu thì đau như bố bổ Không thể nhớ ra chuyện gì Cứ say là cô đến mức không nhớ gì cả Giống như bị mất luôn ký ức Bỗng người bên cạnh khẽ lay động Nguyễn Ân giật mình nhìn sang Hàn Lập đang ngủ say bên cạnh. Cô không biết đêm qua có nói gì với anh không? Nhưng cả hai đã không còn bất cứ liên hệ nào nữa. Mà bây giờ tới này phải làm sao đây? Nguyễn Ân rón rén vén chân ra. Hoảng hốt tới cực độ cô dùng hai tay bịt chặt miệng để ngăn không cho bản thân phát ra tiếng động. Chuyện gì vậy? Sao lại ở đây? Không lại đêm qua? Cô uống rượu say rồi gọi Hàn Lập đến ráo. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm xem có nhớ gì về đêm qua không? Nguyễn Ân khó khăn bước xuống Nhưng hai chân không còn sức Nó mềm nhũng không thể đứng vững Mém nữa là đập đầu ngã xuống đất Cô mới đi thoại lên Ôi trời bao nhiêu cuộc gọi nhở từ ánh xuân Cô nhấn gọi lại số cô ấy Chị ơi Đêm qua em về tới nhà an toàn chứ Em hỏi chuyện này nha Ừ sao thế Tại sao Hàng Lập lại đưa em về Chẳng phải đêm qua chỉ có chị với em thôi sao Em không nhớ gì hết hả Tối qua bác khải đưa chị về, do anh lo lắng nên có gọi Hoàng Lập đến. Vì thế hai người đã cùng nhau đi về. Bộ hai người xảy ra chuyện gì sao? Dòng Nguyễn Ngân ngự ngùng, cô nói. Dạ không, chỉ là em thắc mắc tại sao Hoàng Lập lại xuất hiện. Em về nhà ai toàn rồi chị đừng lo. Vậy được, khi khác chị em mình gặp lại nhau tâm sự nha. Dạ, em chào chị. Sau đó Nguyễn Ngân kéo cái cơ thể không chút sức lực cùng với cái đầu rỗng không trở về nhà. Do sắp tới giờ làm, cô cũng tranh thủ nhanh chóng tắm rửa thay đồ và đến chỗ làm. Phía bên này hàng lập khẽ cử động cơ thể, sờ soạn, tìm kiếm người nằm bên cạnh. Nhưng không thấy, anh vội vàng bực dậy, chỗ đềm Nguyễn Ân nằm vẫn còn chút hơi ấm, chắc cô mới đi không lâu. Hàng lập vội vàng mặc quần áo, mặt khác bấm điện thoại gọi chủ Nguyễn Ân, nhưng đáp lại, chỉ có tiếng người nhận tạm thời không liên lạc được. Hàng lập cướp điện thoại Vẽ mặt trở nên lạnh lẽo Đêm qua còn khóc lóc Nói không thể quên anh Vậy mà xong việc Lại bỏ chạy sao Quý vị vừa lắng nghe xong tập 2 Của bộ Truyện Đi vay hạnh phúc Được viết bởi tác giả Đặng Thanh Diễm Vậy là chỉ còn một tập truyện nữa thôi Thì bộ truyền này sẽ khép lại Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh Để tiếp tục theo dõi Còn bây giờ chương trình phát sóng ngày hôm nay